Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 510, băng khách yêu vương cân nhắc một lúc rồi gật đầu, con kiên chỉ muốn thay vi sư thì vi sư nhận tâm ý của con. Bích thủy cung và niên hàn diễu là nơi nguy hiểm hạng nhất của võ nguyên đại lục, nhất thiết không được sơ ý. Yêu vương đột nhiên nhớ ra, mắt sáng lên bổ sung. Lần này con nên mang theo tiểu hỏa tinh, tiên thiên hỏa nguyên chi lực của nó sẽ giúp con an toàn trong hà diễu. Tiểu hỏa tinh Diệp phong ngẩn người rồi hiểu ngay, sư phụ muốn nói đến hỏa nguyên tinh phách gã lấy từ liệt hỏa tông đến. Tiểu tử này sống ở yêu điện, yêu vương không hạn chế gì nên sống khá vui vẻ, có nhiều hỏa nguyên yêu thú để kết bạn tự do hơn nhiều cảnh bị phong ấn tại hỏa vân động. Lần này đi vạn niên hàn diếu, phong nhi tốt nhất đừng kinh động bích thủy cung. Cần gì thì tìm sư phụ thẩm lan nhờ giúp đỡ. Yêu vương lấy ra một món trang sức đẹp đẽ, mắt ánh lên nhô hòa, dặn. Giao vật này cho sư phụ thẩm lan cho biết mục đích thật sự Vì sư nghĩ Nàng ta nhất định sẽ tận tâm hiệp trợ con hành động Cả việc con vào vạn và niên hàn diếu đoạt thi thể sư mấu cũng cho thu phong chủ biết Diệp phong thầm nhủ, sư phụ và thu tố nhã quả nhiên có tư tình Nhưng ta nghĩ bà ta cũng không biết việc này Không thì đã không giấu ta lâu thế Yêu vương hơi cảm khái Hai thầy trò quyết định xong, gã liền đến một ngọn hỏa sơn ở gần yêu điện. Tiểu hỏa tinh sống trong nham tương ở đó. Thân ảnh gã vừa xuất hiện, mấy yêu thú nhận ra khí tức liền nganh đón, phần lớn đều đạt từ tôn cấp trở lên. Tiểu điện chủ đi đâu có việc gì cần lão loan giúp đỡ chăng? Tu vi cao nhất là hỏa loan cười ha hả hỏi. Ta đến tìm tiểu hỏa tinh cần nó đi theo một chuyến. Diệp Phong gật đầu cười, tiểu tử này, trừ gây loạn ra thì giúp gì được tiểu điện chủ. Hỏa loan ngạc nhiên, rồi lớn ngực tự tiến cử, nếu cần trợ thủ thì lão loan này thích hợp hơn. Đa tạ hảo ý của hỏa loan tiền bối nhưng việc này phải cần tiểu hỏa tinh xuất bã. Gã mỉm cười, không giải thích nhiều. Hỏa loan tuy cũng là hỏa nguyên thể nhưng năng lượng lại không phải tiên thiên chi lực. Vào trong hàn diếu e là khó giữ được thân, làm gì còn sức bảo vệ gã. Đối kháng với hàn khí, hỏa nguyên lợi hại đến đâu cũng không bằng tiên tiên chi hỏa. Lúc đó, một đạo hỏa quang từ miệng hỏa sơn vút ra, leo lên đầu vài gã, chính là tiểu hỏa tinh đắt lâu không gặp. Thể hình tiểu tử này lớn lên nhiều, mặt tuy chưa thay đổi mấy nhưng trông giống đứa trẻ 10 tuổi, xem ra mấy năm ở yêu điện, nó không chỉ thoải mái mà thu được không ít lợi ích. Tiểu hỏa tinh không hoàn toàn quên gã, lúc trước không có gã đưa ra khỏi hỏa viêm đồng thì có lẽ nó vẫn ở lại nơi khô khan đó thành công cụ cho liệt hỏa tông lấy linh khí, nên nó rất cảm kích gã, nó nhảy nhót trên vai gã. Gương mặt mũm mím nở nụ cười khả ái Diệp Phong cười ha ha đưa tay khều một chút hỏa nguyên khẽ cù vào nách tiểu hỏa In Khiến nó cười khanh khách lăn lộn trên vai Tiểu tử lần này ta cần ngươi giúp có muốn theo ta đi chơi một chuyến không Diệp Phong biết nó chưa khai mở tâm trí Nói phức tạp quá thì nó không hiểu nên dùng luôn cách nhử mồi cho nó cắn câu Quả nhiên tiểu tử tuy sống rất thoải mái ở yêu điện nhưng nghe nói được ra ngoài chơi thì lớn ngực gật sầu, ra vẻ cứ để ta lo khiến chúng yêu thú lừa mắt. Tiểu hỏa tinh trừ nhất thân tiên thiên hỏa nguyên tinh thuần khiến chúng nhân thèm muốn thì không có điểm nào xuất chúng, sống hệt một đứa trẻ chưa lớn. Có điều Diệp Phong chỉ đích danh nó, chúng yêu thú không có ý kiến gì, chỉ là trong lòng không vui. Diệp Phong cười ha hà lấy thể hỏa tinh, tiên thiên hỏa nguyên thể từ trong nham tương ra, rồi mắc theo tiểu hỏa tinh nhanh chóng đi về bích thủy cung. Vầng trăng treo lơ lửng trên thiên không như cách đĩa bạc khổng lồ dài sánh sáng dịu dịu xuống nhân gian bao trùm ngọc nữ phong yên tĩnh. Quanh đỉnh núi thỉnh thoảng lại có một đội nữ đệ tử tuần tra, nhưng chủ yếu trông coi nơi các nữ đệ tử nghỉ ngơi và vài chỗ trọng yếu. Phần lớn từ lưng núi trở xuống Đỉnh núi là nơi tính tu của phong chủ Thu Tố Nhã Bình thường trừ nữ đệ tử thân cận ra Không ai được tự tiện vào Trong màn đêm Một hắc ảnh vượt dị lướt qua Thinh không theo một phương thức cực kỳ tính đào Khẽ xé chướng ngải bảo vệ ngọc nữ phong Lắc mình dừng lại trước đại điện của Thu Tố Nhã Thu Tố Nhã đang tính tu trong điện Hai đệ tử Tu Phi đạt đến võ tôn đứng bất động một bên Diệp Phong đến không giấu được cảm chi của bà ta Bất quá bà ta không lạ gì khí tức của gã nên hơi kinh ngạc rồi bảo hai nữ đệ tử đi nghỉ. Đoạn khẽ khẽ làn môi đỏ mỉm cười Tiểu tử không ở cùng thẩm lan mà đến đây làm gì Gió lướt qua đại điện thoáng sau xuất hiện một bóng người Diệp Phong mỉm cười khiêm cung bước lên thi lễ Diệp Phong bái kiến thu phong chủ Nói đi, ngươi về bích thủy cung tìm ta có việc gì? Có lẽ vì quan hệ kiểu yêu nhau yêu cả đường đi Thu Tố Nhã không có ác cảm gì với gã thậm chí còn yêu quý Tại hạ được cố hữu của Thu Phong chủ nhờ và Xin Phong chủ giúp đỡ lén vào vạn và niên hàn diễu lấy một thi thể diệp Phong đi ngay vào chính đề để... Cái gì? Thu Tố Nhã cả kinh thất thanh vô lên Ngươi vào vạn và niên hàn diễu Cố hữu, vì cố hữu nào của bản phong chủ Diệp phong lấy tín vật của yêu vương ra, ánh mắt vốn nghi ngờ của thu tố nhã đổi khác ngay. Hóa ra, hóa ra ngươi là ngươi của y. Thu tố nhã đón lấy tín vật, ánh mắt nhìn gái nhu hòa hơn mấy phần, hỏi. Y và ngươi có quan hệ gì? Tôn sư là yêu vương. Gá đáp thành thật. Kỳ thật ta đã nghĩ đến điều đó trừ y ra còn ai dạy được đồ đệ như ngươi Hơn nữa ngươi và thẩm lan lại có quan hệ đó Thu Tố Nhã cảm khái một hồi mới nghiêm sắc mặt hỏi Vì sao y lại đột nhiên có hứng với băng thi trong vạn niên hàn diễu Sao y lại không tự thân đến Diệp Phong không giấu cho Thu Tố Nhã biết sự thật Sao lại thế được Y Y sao lại chúng thánh vu vu chú? Thu tố nhã biết yêu vương chúng sinh mệnh điêu linh thi không nén được kích động trong lòng chụt lấy tay Diệp Phong. Một lúc sau bà ta mới nhận ra mình thất thái, ngượng ngùng rút tay về nhưng không giấu được lo lắng. Sư phụ ngươi hiện tại thế nào? Sư phụ tạm thời không có gì nguy hiểm nhưng để tránh bị vu chú phản nghịt nhanh nóng, hiện tại không thể thi triển thực lực gã buồn bã lắc đầu, sư phụ chỉ còn lại hai năm nữa. Thu tố nhã hơi yên tâm tiếp đó lại biến sắc, lẩm bẩm lạnh lùng. Thi thể sư thư lại ở trong vạn niên hàn diếu, ninh thu vũ hừ, ngươi vũ ta đến khổ. Thu phong chủ có thể sắp xếp cho diệt phong lén vào vạn niên hàn diếu, cũng để mang thi thể sư mẫu về. Ngươi yên tâm, dù là vì thẩm lan, ta cũng sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi Nhưng, với tu vi của ngươi, vào vạn niên hàn diếu sẽ phi thường nguy hiểm Thu tấu nhã thấy gá định nói thì cắt lời trước So ngươi tuy thần thông quảng đại nhưng chưa hiểu được nguy hiểm thật sự trong vạn niên hàn diếu Nguy hiểm thật sự Gá nhiếu mày Lẽ nào không phải cực hàn chi khí Đối với môn nhân bích thủy cung, khó ứng phó nhất trong hàn diếu là cực hàn chi khí Nên không có tu vi võ tôn sẽ không dễ dàng đi vào Thu Tố Nhã giải thích Nhưng với người không tu luyện thủy nguyên khí hải thì nguy hiểm lớn nhất còn vượt xa cực hàn chi khí Chắc Thẩm Lan có nói với ngươi về băng thi là môn nhân bích thủy cung sèn luyện trong đó thất bại hóa thành cực hàn chi khí là năng lượng thập phần dưỡng dị có thể xâm thực cả linh hồn môn nhân bích thủy cung đã chết dung hợp thành một thứ rất có quy lực thậm chí mang đôi chút linh tính là băng phách băng phách Diệp Phong Máy động Tâm Tư Thẩm Lan từng nhắc đến băng phách mẫu thân cô mượn sức băng phách để giúp cô qua cơn nguy hiểm băng phách là một dạng tồn tại đặc biệt nằm giữa năng lượng và linh vật Không công giúp năng lượng cùng gốc, nên đệ tử bích thủy cung có thủy nguyên khí hải vào đó không cần lo gì đến chúng. Nhưng nếu người xông vào không có thủy nguyên lực, thì nhìn vạn băng phách sẽ công kích không ngừng vì khách không mời. Hàn diếu chứa đầy cực hàn chi khí, băng phách ở đó là bất diệt. ngươi có thể chống chọi lại vài chục hoặc hàng trăm băng phách công kích, nhưng khi vô số băng phách điên cùng công kích thì sao? thu tú nhá thở dài khi xưa một thánh sứ từng vào vạn niên hàn diếu chắc để giấu thi thể sư thư trong đó khi ông ta ra ngoài tu vi cũng hao tổn gần hết đủ hiểu đã gặp phải những chuyện cực kỳ đáng sợ trong đó hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio .org. Chương 511 Lèn vào hàn diễu Lúc đó, một cách đầu đỏ dự khả án từ hộp ngọc sau lưng Diệp Phong thò ra khiến thu tố nhã kinh ngạc Hóa ra ngươi mang theo cả hỏa nguyên tinh tùy của liệt hỏa tôn có tiên thiên hỏa nguyên của nó bảo vệ thì có thể thử vào xem sao Việc không thể chậm trễ nhân lúc trời tối, mong thu phong chủ lén đưa tại hạ vào vạn niên hàn diễu Diệp Phong nóng lòng Chắc sư phụ hiện giờ cũng lòng như lửa đốt, gã phải nhanh chóng lấy được thi thể sư mẫu. Việc này phải thần bất chi giữ bất giác, không nên lỗ mãng, ninh sư thư mà biết tất sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lão yêu bà đó, tại hạ sợ gì? Gã khẽ hừ lạnh, ta không hoài nghi thực lực của ngươi nhưng vào vạn niên hàn diếu sẽ tiêu hao phần lớn năng lượng. Nếu sư thư bày mấy dập đối phó ngươi ở cửa ra thì lúc đó ngươi phát huy được mấy phần thực lực Thu tố nhã hiển nhiên suy tính sâu xa hơn Vậy mong thu phong chủ nhanh chóng đưa tài hạ vào hàn diếu Gã thấy bà ta nói cũng có lý Có thể lấy được thi thân sư mấu mà không kinh bụng biết thủy cung là hay nhất Sáng hôm sau trời mới tờ mờ Thu Tố Nhã một mình rời Ngọc Nữ Phong, phiêu giật phi hành đến Hàn Đàm ở khu vực giữa Bích Thủy Cung. Hàn Đàm là nguồn gốc khí lạnh của Bích Thủy Hồ, cũng là nơi tu luyện nhiều thủy nguyên linh khí nhất Bích Thủy Cung. Bên ngoài có không ít nữ đệ tử tu vi võ công đang tu luyện hoặc sèn võ khí, thấy Thu Tố Nhã đến thì đều cung kính hành lễ. Thu Phong Chủ Thu Tố Nhã khẽ gật đầu Không dừng bước mà đi thẳng vào trung tâm hàn đàm. Trung tâm hàn đàm là lối vào vạn niên hàn diếu. Có một đội nữ đệ tử thực lực đều đạt đến võ tôn thần tình nghiêm túc đứng canh. Trong hầu hết tình huống, họ có tác dụng không phải để phòng bị địch nhân xông vào hàn diếu mà để ngăn đệ tử trong cung hiếu kỳ, xông vào rồi mất mạng. Cung ninh thu phong chủ. Toán đệ tử này thấy thu tố nhã đến thì đều kinh ngạc. Ai cũng biết bà ta từng được lời từ hàn diếu có nghĩa là không thể vào trong đó tu luyện Sợ lại không đưa đệ tử theo thì đến đây để làm gì Các ngươi đều lui xuống đi Thu tấu nhã khẽ phất tay áo sẵn dò Chuyện đó Chúng đệ tử nhìn nhau không hiểu ý Một nữ đệ tử cẩn thận bước lên hỏi Bọn đệ tử phụng mệnh cung chủ trông coi hàn diếu Không hiểu sao hôm nay lại điều bỗng đi Bản phong chủ không điều động các ngươi đi mà chỉ muốn ở đây một mình Thu tố nhã tỏ vẻ nhớ nhung Thẩm lan đi rồi bản phong chủ đột nhiên nhớ nó Muốn đến đây hoài niệm Nói đoạn bà ta mỉm cười hòa á với nữ đệ tử Các ngươi không thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của bản phong chủ sao Không dám Chúng nữ đệ tử thi lễ Bọn đệ tử tạm lui ra Không hiểu thu phong chủ định ở lại đến bao giờ để bọn đệ tử quay lại trông non. Có thu tố nhã ở đó, nhưng nữ đệ tử tu vi không đủ sẽ không dám mạo hiểm vào hàn diếu toán nữ đệ tử này tất nhiên nhẹ nhàng hơn. Họ chỉ mong bà ta ở lâu một chút để họ được nghỉ ngơi lâu hơn. Ít nhất hôm nay không cần các ngươi ở đây, bản phong chủ muốn rời khỏi thì sẽ phái người thông chi cho các ngươi. Thu tố nhá gật đầu mỉm cười. Tôn mệnh, chúng đệ tử lính mệnh lui đi. Tốt quá, hôm nay chúng ta lại được nghỉ một ngày. Trông coi hàn diếu tuy linh khí sung mãn nhưng khô khan quá. Rời khỏi hàn diếu các nữ đệ tử có phần hưng phấn. Ai thẩm lan sư muội đúng là có phúc. Không chỉ tìm được một nam tử lợi hại yêu mình mà cả thu phong chủ cũng không rũ bỏ được. Nếu ta có phúc phận đó thì tốt quá. Tuy Diệp Phong nhiều lần mạo phạm ninh thu vũ và bích thủy cung, nhưng trong mắt các nữ đệ tử thì có thực lực chống lại cung chủ đồng thời hết lòng với thẩm lan như thế đương nhiên là bạn lứ tốt nhất. Thực lực làm đầu là pháp tắc vạn cổ bất biến của võ nguyên đại lục. Có phu quân như vậy còn mong gì hơn nữa? Đợi toán nữ đệ tử lui xuống. Không gian trước mặt thu tố nhã sao đồng dưỡng gì thân ảnh diệp phong từ mơ hồ chuyển thành rõ dần, xuất hiện tại cửa vạn niên hàn diễu. Xem ra bích thủy cung nhiều bảo bối thật. gã cười ha hả trả lại áo choàng băng lam cho thu tố nhã. Chiếc áo thủy ẩn này có thể che mắt cường giả dưới cấp võ hoàng, nếu phong chủ khắc hoặc cung chủ vô tình có mặt thì em đã bị lộ tẩy. Thu tố nhã khẽ mỉm cười rồi tỏ vẻ kỳ vọng. Hy vọng ngươi thuận lợi mang được thi thân sư thư ra Việc không thể trần trừ, Diệp Phong vào trước đã Cẩn thận Chưa vào trong hàn diễu, Diệp Phong đã cảm thấy băng hàn thấu xương thấm vào cốt quỷ khiến gã rùng mình Biết đám nữ đệ tử trông coi đã lui đi mấy rằm Gã khởi động nhất trọng khí hải. Nếu đối phương không để ý thì không thể phát hiện cửa hàn diễu có thêm một vị khách không mời Tu tấu nhã ở đây nên các nữ đệ tử không phòng bị, làm gì có chuyện Ngọc nữ Phong Phong chủ lại tấu kết với người ngoài lẻn vào cấm địa Bích Thủy cung. Có miên lực bảo vệ, hàn ý tràn vào thể nội gã tan đi quá nửa. Bất quá gã vẫn cảm thấy kinh ngạc, mới ở ngoài hành thiếu mà nhục thân thiên tôn của mình có phần không chống nổi, vậy khi thật sự vào trong thì sẽ thế nào? Gã liếc nhìn hộp ngọc sau lưng có hỏa nguyên tinh tùy cùng với khi tất yếu gã có thể thi triển thần thông biến chắc đủ ứng phó với mọi nguy hiểm. Lấy lại tinh thần, gã rào bước đi vào hàn diễu. Sư thư. Che trở cho người tâm ái của con gái sư thư an toàn đưa sư thư ra. Ys. Chắc đợi sư thư lâu lắm rồi. Thu tố nhã sắc mặt phức tạp nhìn hàn diễu. Lòng đầy hỗn loạn đứng ngơ ngẩn ở cửa Đáng phép Nơi này không hổ là cực hàn chi địa của võ nguyên đại lục Cực hàn chi khí đáng sợ thật Vào hàn diếu Nhất trọng nguyên lực quanh người gã hoàn toàn vô dụng Từng giải hàn khí băng lạnh thâu xương như vô số con cá tranh mồi Liên tục gặm nhấm hộ thể nguyên lực của gã Thoáng sau Gã lại cảm thấy hơi lạnh buốt xương Khí hài Tứ trọng Gã đã vào trong có cực hàn chi khí ngăn cách khí tức nên không cần quá lo lắng vì khí tức quá mạnh mà bị nữ đệ tử Bích Thủy cung phát hiện. Tuy tiểu hỏa đồng có thể phát huy tác dụng nhưng hỏa nguyên của nó hữu hàn, hiện tại mới chỉ ở tầng ngoài cùng chứ chưa đến nơi cực hàn thật sự. Tạm thời dựa vào mình là đúng đắn nhất. Năng lượng khí tức vượt mức võ hoàng trùm quanh gã. Lúc đó gã mới không thấy còn khí lạnh tiếp tục lướt nhanh vào sâu trong hàn xiếu. Ở trong này càng ít thời gian gã và tiểu hỏa đồng tiêu hao càng ít Nên gã không trần trừ thuận theo thông đạo trong hàn xiếu tiến bước vừa nhanh vừa ổn định Trong hàn xiếu băng tinh sáng lớp lánh đâu đâu cũng là hàn băng Nguồn sáng duy nhất là ánh nắng ở cửa và qua vô số lần chiếc xạ và phản xạ Dù vào sâu mấy trăm thước nhưng động quật vẫn sáng rực rõ Càng đi cực hàn chi khí càng dày Nguyên lực của gã tiêu hai càng nhanh Hơn nữa gã phát hiện một việc cực kỳ bất lợi Trong vạn niên hàn diếu thiên địa chi linh khí thuần chính phi thường thư thức Ngược lại thủy nguyên linh khí băng hàn cực dày Gã cực kỳ vất vả trong việc điều động thiên địa linh khí Nên khí hải tiêu hao càng dữ dội Lạnh hơn nhiều quá Trả trách thu phong chủ nói, nếu không phải người đồng nguyên khí hải tiến vào thì nguy hiểm gấp mấy chục lần. Vào sâu 300 thước, gã lại cảm thấy hàn ý. Cứ thế này, không đầy 200 thước nữa, gã cũng khó lòng an toàn dù đã vận tứ trọng khí hải. Nhưng đến giờ gã vẫn chưa thấy văng thi mà thẩm lan kể. Tứ phía chỉ có hàn bằng dày sẵn sáng lấp lánh trong veo như thủy ngọc tức là gã vẫn chưa đến được chỗ sâu của hàn diếu tiểu tử hiện thân ra sức đi đi thêm khoảng mấy chục trượng diệt phong vỗ vỗ hột ngọc sau lưng để tiểu hỏa đồng ra ngoài hỏa nguyên tinh thủy vừa lộ diện gương mặt trẻ nít khả áng lập tức tỏ vẻ đáng ghét thủy hỏa bất sung hàn băng tứ phía khiến tiểu hỏa đồng cảm thấy không thoải mái Nó trúng môi quanh mình dấy lên một làn khí hộ thể hỏa hồng sắc trùm lên Diệp Phong và nó Gã đứng trong màn lửa lập tức cảm thấy ấm áp Từng giải vô khái trắng xóa phía đáng chung quanh chạm vào hỏa diễm thì bắn ngay ra Đồng thời không khí rơi xuống từng chuỗi bị châu Nhưng trước khi chạm đất đã bị hàn khí đông thành băng Gõ giòn tan lên băng đạo trong hàn diễu liên tục xuất hiện hồi âm khe khẽ Khá lắm Gã xoa đầu tiểu hỏa đồng khen ngợi. Tiểu hỏa đồng lộ vẻ đắc ý đầy khả ái, lớn ngực lên ra vẻ ta đây hơn người. Có lớp bảo hộ do tiểu hỏa đồng phát ra tiên thiên hỏa nguyên chi lực hình thành gã an tâm hơn hẳn. Tình huống của tiểu hỏa đồng cho thấy nó no không mất nhiều tinh lực đối phó cực hàn chi khí vì thế gã quyết định ra tốc hành động. Nhân lúc tiểu hỏa đồng hỏa lực sung túc thẳng tiến một mạch vào trong. Ở đây có nhiều băng thi, muốn tìm được mẫu thân Thẩm Lan tất phải mất thời gian nhất định. Hỗn Nguyên Võ Tôn. Tác giả Mạo Từ Hữu Tài. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website tudidi chuyen.org. Chương 5.12. Băng khách báo động. Trong thông đạo Hàn Diếu càng đi càng rộng rãi, Diệp Phong và Tiểu Hỏa Đồng đi thêm mấy trăm thước, sau rốt cũng đến một động quật lớn. Đường kính động quật mấy chục trượng, bên dưới là băng tốc sâu không thấy đáy, theo hình trông có xoáy xuống, tầm nhìn của gã cho thấy băng tốc ít nhất cũng sâu hơn nghìn thước. கா từng nghe thầm lang đề cập băng cốc hình chôn cốt vương xuống dưới là nơi hạt tâm của Hàn Đàm cũng là nguồn cực hàn chi khí lợi hại nhất. Đệ tử Bích Thủy cung tiến nhập Hàn thiếu nếu đến được đây vẫn có thể quay lại, nhưng một khi vào băng cốc thì trừ tu luyện được kháng tính với cực hàn ra không còn con đường sống nào nữa trong băng tốc, băng vụ trắng xóa khẽ chuyển động, Diệp Phong vẫn loáng thoáng nhìn ý trên thông đạo ở độ sâu khoảng chục trượng phía dưới giải rác các văn thi là đệ tử bí thủy cung, tư thế vẫn cực kỳ sống động, chỉ là sinh cơ đoạn tuyệt nhiều năm. Nhất định đây là các đệ tử tu vi chưa đủ, mạo hiểm vào tu luyện hàn băng chân khí nhưng thất bại. Gã thờ dài Càng xuống dưới số lượng băng thi càng nhiều, chắc một thánh sứ không đặt mẫu thân thần lan ở ngoài này mà khẳng định ở nơi sâu nhất của Hàn Diễu. Xuống nào? Gã không hề do dự cùng tiểu hỏa đồng theo thông đạo xoay chôn ốt tiến xuống máy tốc. Nguyên lực khí tức lạ lùng vừa xuất hiện tại băng tốc, lập tức khiến cực Hàn Chi tí sao động. Ở đây không sống với bên ngoài băng Bangkok, cực hàn chi khí cực mạnh từng đợt hàn vụ tràn về phía màn hỏa nguyên của tiểu hỏa đồng. Hai luồng năng lượng tương phản kịch liệt đối kháng nhau. Lúc này gã và tiểu hỏa đồng thần niệm tương thông cảm giác được nó không chịu áp lực gì nên tốc độ hành động không giảm coi như không để ý đến cực hàn chi khí vây tông thẳng tiến rào bước. Diệp Phong lướt đi qua băng thi đầu tiên thể nổi băng thi đột nhiên bật ra một năng lượng thể trắng toát hình nòng nọc, lập tức khiến gã cảnh giác. Đồ chơi này chắc là băng phách mà Thu Tố Nhã từng đề cập với gã. Băng phách lơ lửng trên đầu gã tựa hồ đang nhìn hai vị khách không mời. Thần niệm của gã khẽ quét qua chắc nó không tạo ra phiền phức gì cho tiểu hỏa bùng bởi nó chỉ là dạng ngưng tụ của cực hàn chi khí. Gã đối diện với băng phách nửa phút, không thấy nó có ý tông kích thì nhíu mày. Lẽ nào vật có chút linh trí rồi, biết tông kích như thế với tiểu hỏa đồng chỉ là lấy trứng tròi đá nên không dám khinh cử vọng động. Gã ngó lơ băng phách tiếp tục mang theo tiểu hỏa đồng tiến vào sâu. Nhưng băng phách cũng phiêu đáng dưỡng gì thong thả bám theo, như bạch sắc u linh khiến người ta sợn tóc gáy. sợ trò gì hả? Diệp phong chợt cảnh giác hẳn co tay búng ra một đạo kim quang Linh tê nhất chỉ Kim quang xẹp vào băng phách Cách thân thể băng phách bị linh tê nhất chỉ bắn thủng cực hàn chi khí quanh đó liên tục ngưng tụ thoáng Sau nó đã khôi phục nguyên trạng tiếp tục phiêu đáng đầy dưỡng gì sau lưng gã Đáng chết Diệp Phong biết muốn hoàn toàn tiêu diệt băng phách, e rằng phải hủy diệt được thân thể gã có thực lực đó nhưng thì thời gian khẩn bách hơn nữa trong sâu băng Bangkok không chỉ có một băng phách thay vì lãng phí tinh lực tiêu diệt chi bằng mau tìm cho được thi thể của Thu Ú Thanh. Bất lực, gã đành tiếp tục lao xuống phía dưới băng cốc, mỗi khi qua một băng đi là thấy băng phách xuất hiện. Rồi cũng như băng phách đầu tiên bám theo sau lưng Không phát động công kích cũng không để gã thoát thân Cứ vậy băng thi càng lúc càng nhiều càng dày Đội quân băng phách bám theo cũng bung sần Lúc gã còn gần nửa đường là đến đáy cốc Số lượng băng phách đã là hơn trăm Một con rắn trắng toát lớp lánh cấu thành từ những thân thể hình nòng nọc Phát ra hàn khí dùng mình Nhìn gã và tiểu hỏa đồng trăm trăm chúng định làm gì nhỉ? gã cảm thụ được tâm thần tiểu hỏa đồng run lên, phảng phất hơi sợ đàn băng phách. gã không cho rằng băng phách sau lưng bám theo sẽ không có ý đồ gì bất lợi với mình. thân thể trẻ nít của tiểu hỏa đồng run lên, không hề giao lưu với diệp phong mà cũng thôi động tiên thiên hỏa nguyên tràn ra tứ phía. Lớp hỏa nguyên năng lượng bảo vệ cả hai lớn thêm mấy phân, nhiệt độ đẩy cực hàn chi khí quanh đó xa xa. Trường xà so băng phách tổ thành như bị tiểu hỏa đồng kích thích trở nên sáo động cực hàn chi khí từ bốn phương tám hướng tràn tới, ngưng kết quanh trường xà, bao chặt lấy đàn băng phách. Rồi một con băng xà dài hơn trường, lớn cỡ cổ tay lao vào màn hỏa nguyên năng lượng, chát, băng và hỏa giao nhau. Phát ra tiếng nổ trong băng cốc im lìm, một màn xương trắng từ chỗ diệt phong bay lên bao trùm song phương. Trong màn bạc vụ liên tục lấp lóe hồng sắc quang mang, mặt đất chảy đầy nước trong được vài thước thì lại bị đông thành băng cứng. Băng xà ốn mình quấn chặt hỏa nguyên của tiểu hỏa đồng, băng hỏa năng lượng liên tục va nhau, giao phong kịch liệt, từng đảo sóng xung kích đập ầm ầm vào vách băng khiến cả băng cốc như bị lay động. Dung lên bần bật Sau cùng tiên thiên hỏa nguyên chi lực của tiểu hỏa đồng chiếm thượng phong Cực hàn chi khí của băng phách trường xà không chống nổi Lại biến thành hơn trăm con nòng nọc băng phách Qua lần giao chiến thể tích đàn băng phách co lại bằng một nửa Nhưng không con nào biến mất Sau khi hấp thu cực hàn chi khí thì thân thể lại lớn lên Thế này sẽ mãi không hết được Mau tìm thấy mục tiêu là hơn Diệp Phong bắt đầu nóng lòng Tiểu Hỏa Đồng giờ vẫn ung dung Nhưng thêm mấy lần Giao Phong e rằng sẽ cật lực Không đợi Tiểu Hỏa Đồng hồi ớm Gã ôm nó lên lao vào sâu trong cốc Chỉ cần tìm được thu tố thanh Bằng vào hỏa nguyên quy năng của nó Và tứ trọng thần thông biến của gã Thì tin rằng thoát được khỏi vạn niên hàn diễu có khó gì Tiểu Hỏa Đồng tiếp tục hao phí tiên thiên năng lượng Ở đây là không nên Diệp Phong chạy trước, băng phách ở phía sau không càn nhưng bám sát, vừa chạy vừa hút cực hàn chi khí. Lộ trình sau cùng đến đáy cốc, băng thì nhiều đến độ khiến người ta tặc lưới. Trên băng đạo chừng gần một trượng xài đặt băng thi với đủ các thần thái, chỉ đủ chỗ gã miễn cứng đi qua. Mấy lần gã bất cần va vào băng thi, hất bắn sang bên. Sau lưng gã, băng phách đại quân đã tập hợp được hơn nghìn thành viên. Lực lượng này lơ lửng trên không phát ra hàn ý khiến người ta run rẩy sau cùng bắt đầu hành động. Ban đầu gã còn quan sát từng băng thi để tìm ra mẫu thân thẩm lan. Bằng chứng duy nhất của gã là lời yêu vương nói rằng thẩm lan và mẹ sống hệt nhau chỉ cần gã thấy thu tố thanh là nhất định sẽ nhận ra. Hơn nữa trong thi thân thu tố thanh còn một tia tàn hồn ý thức, tin rằng với thần niệm của gã gã sẽ không khó nhận ra. Nhưng đến gần đáy cốc, số lượng băng thi quá nhiều, gã phải đi chậm lại kiểm tra cẩn thận. Lúc gã giật mình nhận ra dấu hiệu nguy hiểm thì tứ phía đã bị cử xà so băng phách tổ thành bao vây, hai đạo quang mang lạnh lẽo từ mắt sắn bắn ra, nhìn chằm vào mình gã và tiểu hỏa đồng. Chát, chát. Chát. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hàn khí ào ào tràn tới, tiểu hỏa đồng cũng tỏ vẻ ngưng trọng, hỏa diễm quanh mình bừng lên khiến màn lửa càng ngưng kết Diệp Phong bị hàn khí bức bách không tiến bước được nữa, cảm giác lạnh lẽo lại tràn vào thân thể Đáng ghét Diệp Phong sau rút cũng hiểu vì sao ban nãy tiểu hỏa đồng định giải quyết số băng khách đó Hóa ra trực giác trời sinh cho nó biết nếu để băng phách bám theo thì nhất định sẽ tạo thành cuộc diện nguy hiểm như hiện tại. Nhưng gã vạn lần không ngờ băng phách không chỉ có thần trí, thậm chí trình độ thần trí không thấp, biết đơn lẻ thì không uy hiếp được gã và tiểu hỏa đồng nên dọc đương đắc tụ tập lực lượng có đủ uy lực rồi thì phát động. Hàn khí của hơn nhìn băng phách tuy lợi hại nhưng tiểu hỏa đồng không chịu kém Tiên thiên hỏa nguyên chi lực của nó cũng mạnh mẽ, vượt xa đàn băng phách Chỉ tiếc năng lượng của nó hữu hạn còn băng phách có thể qua cực hàn chi khí vô Trong hàn diếu liên tục bổ sung tự thân Trận chiến rằng dai bắt đầu Bên ngoài vạn niên hàn diếu thu tố nhã đứng ở cửa vào Diệp Phong đã vào hai canh giờ rồi, không hiểu tìm được thi thân sư thư chưa? Tuy có hỏa nguyên tinh tủy hộ thân nhưng nếu ở trong đó quá dài thì tất phi thường nguy hiểm. Soạt, Hàn diễu đột nhiên như cá kình há miệng trong khoảnh khắc hút sạch toàn bộ thủy nguyên linh khí dày đặc quanh hàn đàm vào trong. Khiến thu tố nhá há hốt miệng. Chuyện gì vậy? đệ tử bích thủy cung ở ngoài đang tu luyện nhờ vào hàn khí của hàn đàm đều biến sạc. hàn diếu xưa nay đều phát ra linh khí chưa từng xuất hiện hiện tượng hút linh khí vào sự việc này cực kỳ lạ lùng mau lên đến bẩm cáo cung chủ vạn niên hàn diếu có điều gì thường một trung niên mỹ phụ phụ trách trông coi lập tức hô lên hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 513 Bỏ ngựa bắt ve Nghe nói vạn niên hàn diếu xuất hiện hiện tượng kỳ quái hút linh khí vào Sắc mặt ninh thu vũ lập tức ngưng trọng như xương lạnh Nơi này là căn cơ bích thủy cung Nếu xảy ra tình huống gì thì hậu qua khó tưởng tượng Bà ta không hề trần trừ, phi thân lao khỏi chính điện thoáng sau đã đến và niên hàn diếu. Sau đó, các phong chủ cùng mười mấy võ tôn có thể phi hành lục tục tới. Hàn diếu có chuyện thu tố nhã biết ninh thu vũ sẽ đến. Bất quá bà ta không tránh mà lặng lẽ đứng ở cửa lạnh lùng nhìn đối phương. Thu sư muội nhận được tin sớm vậy hả? Ninh thu vũ thấy thu tố nhã đến trước thì hơi ngạc nhiên bất quá bà ta tạm thời không hiểu chuyện gì xảy ra, xem xét một lúc thì nổi giận, đảo chủ phụ trách trông coi Hàn Diếu đâu, lơ là chức trách hà, cung chủ bất tất nổi giận là sư muội bảo chúng lui đi, thu tố nhã bình thản nói, sư muội ở đây nhớ nhung Thẩm Lan Đỗ Nhi, không ngờ lại đúng lúc Hàn Diếu xảy ra vấn đề, Ninh Thu Vũ nhíu mày liễu hơi hoài nghi hỏi. Thu sư muội đến đây vì nhớ Thẩm Lan. Lẽ nào cung chủ cho rằng động tính của Hàn Diếu là do Tố Nhã gây ra? Thu Tố Nhã lạnh lùng hỏi ngược. Bản cung chủ chỉ tùy tiện hỏi thôi, Thu sư muội ở đây có thấy Hàn Diếu khác lạ gì không? Ninh Thu Vũ Hồ Di liếc nhìn rồi hỏi. Tố Nhã không phát hiện điều gì khác lạ, biến tố của Hàn Diếu quá đột nhiên nên không hiểu chuyện gì nữa. Thêm một chút nữa, mấy võ tôn trong coi vạn niên hàn diếu cũng bị đảo chủ đưa đến trước mặt Ninh Thu Vũ. Bà ta hỏi han một hồi nguyên nhân họ vắng mặt, mấy võ tôn giật mình run rẩy hồi đáp như thật. Ninh Thu Vũ biết thu tố nhã ở đây chừng gần hai canh giờ thì loáng thoáng đoán ra. Vạn niên hàn diếu là nguồn gốc hàn đàm, nếu không có người ngoài vào thì không thể xảy ra biến cố kỳ quái này. Sư Muội. Hàn Diếu xảy ra chuyện không sớm hay muộn mà vào đúng lúc muội đến tưởng nhớ Thẩm Lan. Muội có thấy xảo hợp không? Giọng Ninh Thu Vũ cao dần, lạnh lẽo. Thật ra muội ở đây làm gì? Tố Nhã lấy danh nghĩa sư phụ xa thế, tuyệt đối không làm gì bất lợi cho Hàn Diếu. Thu Tố Nhã lạnh lùng thề, nhìn thẳng vào mắt Ninh Thu Vũ. Ninh Thu Vũ giận run người nhưng đích xác không có chứng cứ. Hơn nữa thu tố nhã không có động cơ gì gây bất lợi cho hàn diễu Hàn diễu hút gần hết thủy nguyên linh khí bao trùm hàn đàm thì dần bình tĩnh lại Chỉ là nhất thời không có hàn khí từ trong đó phát ra nuôi dưỡng hàn đàm mà thôi Việc này bản cung chủ nhất định sẽ điều tra rõ ràng Ninh thu vũ cũng bó tay, sầm mặt nhìn vào hàn diễu Võ hoàng cường giả bích thủy cung đều từng vào hàn diễu thu được lợi ích trong đó có sức đề kháng với cực hàn chi khí. Họ đều không thể vào đó một lần nữa bằng không sẽ bị cực hàn chi khí phản nghịch. Đệ tử cấp võ tôn cũng có người vào đó, chỉ cần vào đến vùng sâu thì nhất thủy không thể ra được. Vì vào hàn diễu rèn luyện, nhanh nhất cũng phải 3 năm mới thuận lợi ra được. Hơn nữa trong hàn diếu hiện giờ không hiểu tình hình thế nào để tử chỉ có tu vi võ tôn tiến vào e giang uổng mạng vô ích. Hơn nữa hàn diếu tuy phát sinh hiện tượng lạ lùng nhưng không ảnh hưởng thực chất đến bích thủy cung. Nếu chỉ không phun ra linh khí trong thời gian ngắn thì không phải việc gì quan trọng, không cần lớn chuyện. Ninh Thu Vũ quan tâm nhất là thu tố nhã định làm gì ở cửa hàn diếu bà ta gần như xác định biến cố của Hàn Diếu có liên can đến sư muội. Ninh Thu Vũ gọi hết nữ đệ tử tu luyện tại Hàn Đàm, lại thấy thu tố nhã đến hỏi han cặn kẽ xem có thấy thu phong chủ có gì khác thường không. Toán đệ đề tử đều lắc đầu phủ nhận. Bất quá sau cùng một nữ đệ tử nhớ ra gì đó, vé sát tai Ninh Thu Vũ thì thầm mấy câu. Nghe xong, nhãn thần ninh thu vũ lạnh bút như phát ra sát khí lấm liệt Bà ta quay lưng lại nên thu tố nhã không thấy cung chủ có gì khác thường Theo bản chủ phán đoán, vạn niên hàn diếu tạm thời không có gì khác lạ Các vị giải tán đi Lam phong chủ, mẫn phong chủ theo bản tỏa Ninh thu vũ quay lại, sáng vẻ lạnh lùng tan hết Nét mặt trở lại bình thường Thu sư mùi Nếu thích ở lại đây nhớ nhùng thầm lan thì tùy ý Nhưng nếu hàn diễu có biến cố gì thì phải lập tức thông báo cho bản cung chủ Ninh Thu Vũ thản nhiên nói với Thu Tố Nhã Tố Nhã tuân mệnh Thu Tố Nhã tuy hồn ghi nhưng sợ Ninh Thu Vũ đi khỏi là việc bà ta cầu còn không được Không hiểu Diệt Phong ở trong hàn diễu tìm kiếm thế nào Nhưng hiện tượng của hàn diễu cho thấy gã còn chưa gặp nguy hiểm Được Ninh Thu Vũ sẵn sò Một nhóm nữ đệ tử Bích Thủy Cung tản đi Chỉ còn là Thu Tố Nhã Diệp Phong hy vọng ngươi không trần trừ lâu quá Thu Tố Nhã mặt niệm Hiện tại vạn niên hàn diếu Đã kinh kinh động cả Bích Thủy Cung Nếu gã không nhanh chóng tận dụng Lúc Ninh Thu Vũ không có mặt mà đi Thì không ai dám chắc Sẽ không xảy ra chuyện gì Cung chủ Tìm chúng tôi thật ra là vì chuyện gì lam Mẫn lưỡng vị phong chủ theo Ninh Thu Vũ vào địa điện, nghi hoặc hỏi. Hai vị chia làm hai ngả đến tứ tôn mời mỗi phái hai võ hoàng cường giả chi viện o bích thủy cung. Ánh mắt Ninh Thu Vũ trở lên lạnh lùng. Lấy danh nghĩa gì? Nếu bình thường thì mời võ hoàng của các tôn khác không khó. Nhưng hiện tại Thánh Sơn Kinh biến tình thế nghiêm trọng, ngũ hành tông đều như lâm đại địch cẩn thận giới bị, khẳng định không dễ dàng nhà cường giả ra. Thánh Sứ Đại Nhân để một thư rất quan trọng tại Bích Thủy Cung, hiện tại có kẻ định lấy đi. Ninh Thu Vũ lạnh lùng nói, địch nhân thập phần hung hãn Bích Thủy Cung một mình khó chống nổi nên mời Tứ Tân cố gắng cử phó Hoàng đến trong một ngày. Một ngày thôi. Tuân mệnh. Lam Mẫn Lượng vị phong chủ tuy không biết Ninh Thu Vũ nói đến vật gì nhưng có xanh nghĩa thánh sư tin rằng tứ tông không thể cự tuyệt lời mời của Bích Thủy cung. Lượng vị phong chủ lướt đi rồi, từ kẻ sang Ninh Thu Vũ tự tử bật ra những lời thị thầm. Diệp Phong, địa mục không có cửa mà ngươi lại xông vào. Nhất định lần này ngươi có đến mà không về. Trên đường Diệp Phong theo thu tố nhã đến hàn đàm, do bất cần lúc xem xét hoàn cảnh, đã kéo một góc áo tràng xuống. Tuy sai lầm chỉ trong tích tắc nhưng khiến nửa gương mặt gã bột lộ trên không. Trong đó có một nữ đệ tử vừa hay thấy gương mặt gã xuất hiện trong không khí, nhưng chỉ trong tích tắc là biến mất nên đệ tử đó còn cho rằng vì mình ngưỡng mộ gã mà xuất hiện ảo giác, thoáng hổ thẹn một lúc thì không để ý gì nữa. Nhưng sau đó Ninh Thu Vũ bước hỏi, nàng ta mới tỉnh mộng, lập tức báo lại việc dùng gì đó cho cung chủ. Ninh Thu Vũ lại nhận vật thế nào? Tuy bà ta không rõ Diệp Phong làm cách nào trà trộn vào hàn đàm nhưng có một điểm chắc chắn rằng vị khách không mời trong hàn diễu là gã. Chỉ có gã mới đủ gan và thực lực khiến hàn diễu xuất hiện biến cố chưa từng có. Hơn nữa qua quan hệ với thẩm lan thu tố nhã và gã câu kết với nhau là việc không khó hiểu Bà ta không muốn phí tâm tư đoán xem gã vào hàn diễu làm gì Hàn diễu trừ giá trị tự thân chỉ có thi thân thu tố thanh mà thánh sứ lưu lại là khiến gã vốn không có thủy nguyên khí hải mão hiểm đi vào Có lẽ Diệp Phong nghe được tin tức nào đó từ thánh sứ khiến gã hứng thú Hoặc Thu Tố Nhã biết vì sư thư thân mật nhất ở Hàn diếu nên nhờ gã giúp, hoặc còn nguyên nhân nào khác nữa cũng nên. Nói tóm lại, Diệp Phong đang ở trong Hàn diếu Đến vì Thu Tố Thanh, nên bà tay cho đệ tử quanh đó giúp hết để Diệp Phong và Thu Tố Nhã không phòng bị, rồi gọi các lộ võ hoàng trong ngũ hành tông đến chuẩn bị vây bắt. Tuy bà ta càng hy vọng gã không chống nổi cực Hàn Chi khí, Mất mạng trong đó Nhưng bà ta không đổ hết phần cược vào hàn diếu Dù gã thoát được khỏi hàn diếu Chắc chắn cũng là nọ cứng hết tầm thực lực hao tận gần hết Lúc đó bà ta và võ hoàng tứ tung bày sẵn ngũ hành chiến trận Á dù thần kỳ hơn nữa cũng sẽ mất mạng ở bích thủy cung Thu tố thành Không ngờ nhiều năm quá rồi mà tiện nhân bán tử bất hoạt Ngươi lại vẫn có người nhớ Ninh thu vũ sầm mặt lẩm bẩm Năm xưa ta không tận tay dồn được ngươi vào tử địa Nhưng có lẽ lần này là cơ hội tốt Ngươi không chết, ta không yên sức Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.G Chương 514 Phát hiện mục tiêu Không chỉ đàn băng phách bám theo từ trước mà các băng thi trong sâu nhất của băng tốc cũng bị năng lượng dao động của hai bên đánh thức, nhau nhau phát ra băng phách của mình tăng viện, áp lực lên tiểu hỏa đồng tăng vọt. Cứ thế này không phải cách. Hàn khí của băng phách không phải đối thủ của tiên thiên hỏa nguyên chi lực. Nhưng số lượng của chúng nhiều, liên miên bất tuyệt tổng thêm cực hàn chi khí liên tục tụ về khiến chúng như hổ thêm cánh, Năng lượng vô cùng vô tận. Tiểu hỏa đồng ở Hàn Diếu bản thân bị chế ước bởi hoàn cảnh chỉ bằng vào bản thân hỏa nguyên đối địch không thể dai sức như băng phách. Hỏa nguyên nó phát ra không thể trọng thương hữu hiểu đối thủ thỉnh thoảng lại có băng phách bị hỏa nguyên đốt tan nhưng đại cuộc thì vẫn thế. Nếu thời gian lâu dài tiểu hỏa đồng khó thoát khỏi cảnh khô kiệt hỏa nguyên mà bất mạng. Gã cấp tốc suy tính đối sách từ thông tin thần niệm của tiểu hỏa đồng truyền đến thì nó còn chống chọi được hơn 10 phút nữa, vượt khỏi cực hạn đó thì khó dự đoán được kết quả. Xem ra mục tiêu chủ yếu của băng phách là tiên thiên hỏa nguyên chi lực của tiểu hỏa đồng. Băng hỏa thế bất lưỡng lập, cũng vì thế mà băng phách không tiếc toàn lực vây công tiểu hỏa đồng. Gã lãnh tính một chút rồi nhanh chóng nhận rõ tình thế. Tuy gã được tiểu hỏa đồng bảo vệ nhưng không thấy băng phách uy hiếp nhiều đến mình tuyệt đại bộ phần sức mạnh của chúng rồn vào giao đấu với tiểu hỏa đồng. Nếu ta nhân lúc tiểu hỏa đồng còn chống chọi được mà đi tìm mấu thân của thẩm lan tìm được trước khi nó hao tận hỏa nguyên thì có thể thi triển tứ trọng thần thông biến sông ra khỏi trốn vừa quái này. Nghĩ vậy, gã liền quyết đoán sao lưu ngắn ngủi với tiểu hỏa đồng cũng đủ khiến nó hiểu tính toán của gã Thập phần phối hợp thu vòng lửa quanh gã lại chỗ mình Hơn nữa phát ra thêm một làn lửa hùng hậu Lập tức khiến đàn băng phách kêu oai oái tạm thời hỗn loạn Gã đợi thời cơ này tứ trọng khí hải và nguyên nguyên lực đồng thời phát ra Thân thể được bao phủ một lớp tử kim chân nguyên hùng hồn Song thủ chập lại năng lượng phun đào dữ dội Chân không pháo diệp phong quát to khí chủ tinh luyện phun trào từ lòng tay trợ mở ra lập tức khiến băng phách hàn khí vây khốn vụng một lỗ lớn thân hình gã lao theo chui qua lỗ hổng đó tiểu hỏa đồng vì không cần bảo vệ gã không còn gánh nặng nên nhất thời uy thế đại tăng tiên thiên hỏa nguyên chi lực hùng hậu hơn mấy phần phồn áp lực kinh nhân lên băng phách chung quanh Hàn khí do băng phách ngưng tụ liên tục bị Tiểu Hỏa Đồng và Diệp Phong trọng thương nên tạm thời kinh hoàng. Tuy gã tạm thời thoát khỏi vòng vây nhưng chúng chú ý chủ yếu đến từ địch Tiểu Hỏa Đồng còn gã không được quan tâm nhiều. Diệp Phong không gây cho chúng uy hiếp gì lớn lao. Còn Tiểu Hỏa Đồng lại là uy hiếp lớn nhất với hàn diếu. Băng xà do hơn trăm băng phách hóa thành đuổi theo đường gã đào tẩu. Phần lớn lưu lại tiếp tục sao đấu với tiểu hỏa đồng Sau mấy chục xây kinh loạn Chúng bắt đầu chỉnh đốn lại Tiểu hỏa đồng lại sa vào vòng vây trùng trùng băng hỏa sung thiên Tốc độ của gã cực nhanh Chỉ mấy lần nhô lên gục xuống là lướt đi mấy chục trường Lao vào vũng sâu nhất băng cốc Băng xà phía sau đuổi sát Nhưng nhất thời không theo kịp gã Tốc độ không phải là điểm mạnh của băng phách Ở đâu? Thật ra là ở đâu? Thân hình lướt đi, nhãn quang gấp gáp lướt qua từng băng thi. Nếu có xung mạo nào tương tự thẩm lan là gã nhìn kỹ hơn để xác nhận. Thân thể gã có chân nguyên hồn hậu bảo vệ, nhất thời chống lại hàn khí không thành vấn đề, chỉ thấy hơi mát lạnh mà thôi. Nhưng tốc độ chân nguyên hao tổn nhanh gấp 5 lần lúc bình thường suy trì thần thông bính. Trong hàn diễu này tối đa gã có thể duy trì thần thông biến trong nửa canh giờ Không phải Không đúng Mấy lần gã cháy lên hy vọng rồi lại tắt biết lúc này thời gian là quan trọng Phát hiện thu tố thanh sớm tí nào thì áp lực lên tiểu hỏa đồng giảm đi phân ấy chốc nữa ra khỏi hàn diễu còn phải trông vào tiên thiên hỏa nguyên chi lực của nó Thi thân thu tố thanh quan trọng như thế Ta mà là thánh sứ sẽ để ở chỗ su nhất Gã trầm tư một chút rồi quyết định Trực tiếp vào tận đáy cốc Tìm từ đó ra thì càng tiết kiệm thời gian Gã sáng mạnh một quyền sang bên phải Đào một lỗ lớn trên bức tường hàn băng Hướng đến giữa băng tốc Tung mình trực tiếp từ đại quật nhảy xuống đáy cốc Băng xà đuổi theo cũng quấy đuôi như ánh chớp lao theo Bộp Rơi liền cả trăm trưởng gã yên ổn đáp xuống đáy tốc Cả hàn diếu sung mãn cực hàn chi khí thiên địa chi lực thuần tịnh cực ít Nên dù gã có tu vi thiên tôn cũng không thể phi hành như ở bên ngoài Bất quá mượn sức năng lượng để tạm dừng trên không thì vẫn khả dĩ Gã quét mắt một vòng, số lượng băng thi ở đáy tố cực nhiều đến hơn trăm nhưng gã có thần niệm siêu phàm trong một chốc là nhìn rõ dung mạo mỗi văn thi, không thì chỉ việc phân biệt này cũng mất rất nhiều thời gian. kia, ánh mắt gã dừng lại ở một gương mặt tuyệt mỹ có 8 phần tương tự thẩm lan, trừ một vài khác biệt cực nhỏ ra thì điểm bất đồng nhất của hai người là nữ tử nữ quý phái mỹ miều hơn và ta mặc tà áo trắng muốt tôn quý, ngực còn một giọt máu đỏ tươi, hiện miên trọng thương song mới được đưa vào đây. Nhất định đó là mấu thân thẩm lan. Gã hớn hở. Nhưng gã chưa kịp cao hứng thì thinh không vang lên tiếng xít chói tai Băng khách bám theo gã ngưng tụ được mùi rùi băng nhọn thoát ở đuôi rắn, đâm vào gã. Bên ngoài mũi rùi ló lên hàn khí trắng toát hồ có thể đông cứng bất kỳ vật gì trong tích tắc, khiến người ta không lạnh mà run. Nhìn cái đuôi rắn ngày càng phóng đại trong mắt, gã tỏ vẻ ngưng trọng, thân hình nhanh tránh khỏi, đồng thời chân phát ra chân không pháo đẩy thân thể vút về phía băng thi thu uấu thanh. Băng xà đánh cuộc thì không chịu bỏ cuộc, đầu rắn góc cảnh chợt vung lên phun ra hàn vụ trắng xóa. Tốc độ truy tán của Hàn Vũ cực nhanh, cực hàn chi khí quanh đó cũng như vật sống trong tích tắc chuyển thành hàn vụ có hình dáng tương tự, vây kín diệt Phong. Gã vừa đến cạnh Thu Tố Thanh thì bị Hàn Vũ quấn lấy, thân thể lập tức đông kết một lớp băng dày, càng lúc càng kiên cố. Dù gã có chân nguyên hộ thể nhưng Hàn Vũ này thập phần đích xuất dị, băng phong được cả chân nguyên chi lực. Hơn nữa liên tục thông qua hàn khí tiêu hao chân nguyên năng lượng. Thoáng sau gã đã hóa thành một tượng băng tử kim sắt. Khác biệt là mắt gã còn hoạt động được, được chân nguyên bảo vệ nên huyết mạch còn lại phần nào ôm độ, không bị hưng kết. Gã chỉ còn lại tay và vài đốt xương hoạt động được, mọi động tác khác bị băng cứng hạn chế tuy gã có nhiều cách phá được băng phong của băng phách nhưng cách này cũng sinh ra năng lượng dao động kinh nhân uy lực phi phàm nếu phá tan băng thi khác thì không sao nhưng liên lụy đến thu tố thanh lại là đại tội nên gã nhất thời không dám khiêm cử vọng đồng không thể tùy ý thi triển tuyệt chiêu như nhất bí hay chân không bảo ở phạm vi gần thu tố thanh Băng xà phong tỏa được gã nhưng không lơ là Vẫn liên tục phát ra hàn vộ cung cấp năng lượng để hàn băng trên người gã cứng lại Cứ thế này gã muốn thoát ra sẽ càng thêm khó Linh tê nhất chỉ Gã không bó tay chịu chết Có một tuyệt chiêu chỉ cần động ngón tay là thi triển được Băng xà không ngờ gã lại phản kích lăng lệ như vậy trong khi không thể động đậy nhất thời không kịp đề phòng, bị tử kim tiến khí đột ngột đánh trúng Sau tiếng nổ giòn đanh, băng xà bị bắn tan tành, hóa thành băng phách tản mát, chát. Lại một đạo tiến quang, bất quá lần này gã không công kích băng phách mà thuận theo eo bình vút qua. Hàn băng ở eo gã bị linh tê nhất chỉ xuyên thủng, nứt ra một lỗ khá rõ rệt. Tiếp đó gã như pháo nổ, lợi dụng hai cánh tay còn cử động được liên tục búng ra Linh tê nhất chỉ. Băng phách định tụ lại là bị Linh tê nhất chỉ đánh tan hoặc quấy nhiễu trong lúc đó gã dùng võ khí này đâm thủng hoặc cắt đứt hàn băng quanh nhưng bộ vị quan trọng. Vết đứt trên lớp băng quanh gan ngày càng nhiều băng phách lại không thể tụ hợp thành hình thể có uy lực. Không cung cấp đủ hàn khí cho lớp băng, nên khí gã vẫn đủ lực tạo chân nguyên tràn lên thì lớp băng sáp, đó kêu lách cách trước khi nổ vang. Diệp phong vằng vào sức mạnh mà thổi tan hàn băng trên mình, khôi phục tự do, không có thời gian tiêu hao với ngươi Mắt gã ánh lên nóng lòng đã lãng phí hơn 10 phút, không hiểu tiểu hỏa đồng điên nào rồi. Gã sơ tay phát ra một đạo chân không pháo vào đàn băng phách rồi loáng lên kẻ thi thân thu tố thanh vào nách Lướt đi vun vút theo thông đạo xoáy ốt Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odochuyện.org Chương 515 Thoát thân khỏi hàn diếu Diệp phong đào tẩu băng phách tán loạn lập tức tụ lại thành băng xà men theo đường á bỏ chạy đuổi theo như ánh chớp. Phía trên thông đảo xoáy út tiểu hỏa đồng tựa hồ vẫn cù cưa với đàn băng phách tình huống cực kỳ kịch liệt Lúc Diệp phong đến gần nghe thấy trong thông đảo vang lên tiếng nổ đùng đục Gã coi như yên tâm hơn ít nhất tiểu hỏa đồng vẫn chưa xảy ra chuyện gì Mang theo băng thi gã gặp nhiều bất tiện hơn Trong thông đạo chật hẹp, băng thi lại nhiều, gã không dám dốc toàn lực ra chạy, sợ va hỏng thi thân thu tố thanh. Tuy lớp băng trên bề mặt băng thi rất sắn chắc, nhưng gã vẫn không dám mạo hiểm. Mỗi lúc băng xà đến gần, gã lại vung tay phát ra một đạo chân không pháo, ép nó lùi lại. Không ít băng thi bị công kích của gã đánh tan thành mấy đoạn, nhưng gã không còn thời gian xem xét. Rất nhanh. Gã lại quay về chỗ tiểu hỏa đồng chiến đấu, cả thông đạo trắng xóa hàn vụ ở giữa liên tục lói hỏa quang, nhưng hỏa quang chỉ có cực hạn, không thể phát ra được. So với lúc gã rời đi tiên thiên hỏa nguyên khí tức của tiểu hỏa đồng đã yếu hơn nhiều tơ hồ còn không đầy một nửa. Tiểu hỏa đồng vốn chiếm thượng phong, sau gần hai chục phút sằng co thì đành chọn cách rụt cổ phòng ngự. Cũng may tiên thiên hỏa nguyên uy lực mạnh mẽ nên băng phách không dám bức ép quá Chỉ dùng hàn khí vô cùng vô tận tiêu hao năng lượng của tiểu hỏa đồng Cư hình Chân không pháo Tình huống này khiến đầu ấp diệt phong nóng lên Lửa giận không thể hình dung được từ đáy lòng dâng lên Âm Khí lưu sung dích có uy lực không kém gì thánh ấm cuốn một phần băng phách vào Kinh khí kịch liệt thổi tan cực hàn chi khí trên mình băng phách. Chỉ cần bị chân không pháo chính diện kích chúng là thể tích băng phách chỉ còn bằng hạt gạo, không ít băng phách bị ngọn đòn hàm chứa sần dứ của gã hóa thành hàn khí hư vô. Nhân lúc băng phách chung quanh bị đả kích, tiểu hỏa đồng co nhỏ thân hình, mang theo ngọn lửa rừng rực thoát khỏi vòng vây, ngã lên vai Diệp Phong với vẻ rất đáng thương, sắc mặt mệt mỏi khiến người khác đau lòng. Trong lúc kịch đấu tiên thiên hỏa nguyên sung mãn của nó tiêu hao gần hết, thân thể ẩm đảm cơ hồ có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Nếu Diệp Phong đến muộn mấy phút, e rằng hỏa nguyên tinh tuỷ mất mấy vạn năm mới sinh thành linh trí đã kết thúc ở trong vạn niên hàn diễu này. Được rồi, tiểu tử nghỉ đi. Giao cho ta. Gã thương xót vỗ vỗ đầu tiểu hỏa đồng mở hộp ngọc sau lưng ra cho nó chui vào. Trong hộp là bản thể, tiên thiên hỏa nguyên thể của nó, nó nhanh chóng chui vào, một lòng một xạ bù lại năng lượng. Chỉ cần bản thể không bị tồn tại là nó sẽ nhanh chóng phục nguyên. Sắp xếp cho tiểu hỏa đồng xong, gã dùng ánh mắt âm lạnh nhìn băng phách đang dần tụ lại, ngứ khí đầy sát khí phát ra. Lũ đáng chết, lão hồ không phát uy thì tưởng là con mèo bệnh, bộp. Thổ chân nguyên hung hậu chấn động cả thông đạo, lớn băng chỗ gã sầm chân nước toát, vương đi ngoàn ngoèo ra thật xa, như lưới nhện. Chân nguyên khí tức của gã từ tứ trọng kim chuyển thành tam trọng thổ. Gã nhận ra tứ trọng thần thông biến tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Tiếp nữa là thổ nguyên lực khắc chế thủy nguyên lực thời gian biến thân gấp đôi mà hiệu quả đối phó hàn khí không kém kim nguyên bao nhiêu tổng thêm thổ chân nguyên hồn hậu trong tình húng này còn có tác dụng hơn kim nguyên đi. Gã ấm mạnh chân nhắm chuẩn một khe hở trước khi băng phách hoàn toàn tổ hợp lại dựa vào sức mạnh kinh nhân từ thổ nguyên lao vút qua. Thấy gã định đưa tử địch. Hỏa nguyên tinh phách đào tẩu đàn băng phách đời nào chịu bỏ qua. Gã mới đi được hai bước, băng phách ở phía sau lại phun ra hàn vụ mang theo băng nhận sắc lẻm bắn vào vai gã. Cạch, băng nhận hung hãn xé tan khải giáp do thổ chân nguyên hình thành, nhắm trúng sau vai gã. Tuy đâm vào được mấy ly thì mất hết lực đạo nhưng hàn khí từ đó toát ra khiến nửa thân thể gã đông kết trong tích tắc. Từ vai phải đến eo gã đều phong kín trong lớp băng dày. Không chỉ ngoài ra mà huyết mạch nửa thân người đó cũng đông lại, hẳn ý thấu xương tràn lên ức khiến gã run dậy. Lôi hỏa châu nổ. Đó là hỏa nguyên thánh khí lấy được trong chữ vật giới của liệt diễm, mọi thánh khí khác đã bị gã ném ra trong lúc sao chiến với thánh sứ, chỉ giữ lại một viên này. Giờ lại phát huy tác dụng. Lôi hỏa năng lượng nổ vang trung tâm đàn băng phách sau lưng gã tan tác. Hỏa lực kinh hồn trong khoảnh khắc nuốt trường phạm vi hơn trăm thước trong thông đạo, lực sung ghi tất gã văng thêm một đoạn xa tơi tản rơi xuống. Lưng gã tuy cũng bị lôi hỏa châu làm bị thương nhưng thương thế nhục thân đó không uy hiếp sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, tính mạng gã. Hơn nữa được hỏa nguyên hùng hậu quét qua, nửa thân thể đông kết xuất hiện cảm giác ấm áp. Gã liều mạng vận chân nguyên, nhanh chóng chữa khỏi vết thương, không nhặt lôi hỏa châu mà lao nhanh lên phía trên băng tốc Xoạt! Ở chỗ nổ tung, một con băng xà khổng lồ bò ra tập hợp thể của hơn 2.000 băng phách bị lôi hỏa châu tiêu diệt gần nửa. Chú tuy không phải sinh mệnh thể nhưng cũng biết phấn nộ, bị diệt phong giết nhiều đồng bạn như thế thì coi gã là tử địch, không dồn được gã vào tử địa không cam lòng. Băng xà khổng lồ không bò theo thông đạo truy kích mà ngẩng đầu đằng không lao lên phía trên băng cốc diệp phong không thể phi hành trong này không có nghĩa là băng xà không thể Nó phi hành được thậm chí tốc độ còn kinh nhân Tốc độ của gã tuy không châm nhưng phải vòng từng vòng theo thông đạo hình trôn ốp Còn băng phách cử xà bay theo đường thẳng lên thoáng sau đã vượt qua gã Đuôi cử xà quấy mạnh từ phía trước thông đạo đập vào, cái đầu nhanh ác phát ra hàn quang há miệng đời gã bay tới là nuốt chửng Muốn chết, mắt gã rực tinh quang, lòng tay trái khẽ lắc, như ý bồng xuất hiện quát văng. Nhất bí, như ý bồng dài ra như bay, thân bồng to lớn chọc thẳng vào miệng băng phách cử xà rung mạnh. Trong đó hàm chứa chân nguyên bàng bạc thuần theo thân bổng giấy lên chấn động năng lượng hung hãn tràn vào bụng cử xà. Chát! Băng phách cử xà lập tức bị trẻ thành từng mảnh cả băng tố cũng bị uy lực thạch phá thiên kinh cảo ngọn bổng làm chấn động. Vô số hàn băng vỡ thành mảnh nhỏ, rào rào chút xuống đáy tốc. Thông đạo xoáy ốp vốn trơn chu cũng xuất hiện nhiều vết nứt không ít chỗ xuất hiện khe nứt sâu hoắn, hộp. Diệp Phong thở hồng hộc, từ hắc sắc chân nguyên bao quanh mình lúc mờ lúc tỏ. Để chống lại cực hàn chi khí, cả mấy lần thì triển thủ đoạn vượt cấp khiến thể nội nguyên lực của gã không còn bao nhiêu. Băng Phách tuy tạm thời bị đánh cho quay cuồng, nát tung tối nhưng gã biết chúng không dễ bị tiêu diệt như vậy. Chỉ cần hàn xíu còn cực hàn chi khí, chúng sẽ lại được bổ sung năng lượng ấy phát động tông kích. Nên thời cơ không thể chờ đợi. Nhân lúc khí tức của băng phách hiện tại yêu ước, gã vận nhất trọng chân nguyên lấy một khí hải làm cơ sở, lao nhanh ra cửa hàn diếu, lanh, băng lạnh. Hàn khí thấu xương liên tục xâm thực thân thể diệt phong. Nhất trọng chân nguyên bảo vệ đặc biệt là trong tình huống không đủ năng lượng, hoàn toàn không chống chọi được cực hàn chi khí tràn vào cũng nhờ chân nguyên tiêu tan phần lớn hàn khí, không thì trong tích tắc gã đã đông thành băng côn. còn hai trăm thước là thoát khỏi băng tốc. gã nhìn thấy vi vọng cách đỉnh băng tốc không xa nữa, chỉ cần rời khỏi băng tốc là mất thêm vài phút sẽ ra được khỏi hàn diếu. hơn nhìn băng phách ở dưới thông đạo chưa khôi phục từ từ tổ hợp hình thể. Chỉ cần Diệp Phong giữ được tốc độ này thì thoát Hàn Diếu hoàn toàn không thành vấn đề. băng Phách không thể ra khỏi Hàn Diếu nên chỉ cần gã kiên trì 5 phút nữa là sẽ an toàn. Thu Tố Nhã ở cửa Hàn Diếu đi đi lại lại đầy bất an. Tuy Ninh Thu Vũ dẫn toàn bộ môn nhân đi rồi nhưng bà ta vẫn có cảm giác không lành. Dù không nói ra được là khác thường ở điểm nào nhưng trong lòng cực kỳ bất an. Ồ, ra rồi, thu tố nhã cảm thủ thấy khí tức của Diệp Phong Trong hàn diễu dày đặc cực hàn chi khí nên cảm chi của võ hoàng cũng chỉ trải được mấy chục trượng là tối đa Bà ta cảm chi được chứng tỏ gã ở rất gần lối ra Quả nhiên một bóng người lăn ra chính thì Diệp Phong liều chết bảo vệ thi thân thu tố anh Sau lưng gã một con băng xà khổng lồ phun ra hàn khí Nhưng thân thể không dám vượt ra khỏi cửa động. Thái dương trên không là khắc tinh của băng phách. Bị dương quang chiếu vào, băng phách sẽ tiêu tan ngay. Tuy không cam tâm nhưng băng xà đành quay đầu trở lại băng tốc Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org Chương 516 Chim sẻ sau lưng Diệp phong Thu tố nhã kinh hô Vội bước lên xem xét tình huống Tiểu tử không sao gã chật vật đứng lên Thở hắt ra hai hơi rồi cười miễn cứng Coi như không nhục mệnh Thu phong chủ tại hạ Không cứu lầm người chứ Thu tố nhã nhìn băng thi Sau lưng gã tức thì rơi lệ Sư thư tốt quá Không trần trừ được nữa Diệp Phong mau đưa thi thân sư thư rời Bích Thủy cung, hy vọng ngươi có đủ bản lĩnh cứu sống sư thư. Thu Tú nhã lưu luyến vuốt ve mặt Thu Tú Thanh, dục xã Diệp Phong đi mau. Nhưng hiện giờ tại hạ không đủ nguyên lực trong hàn diếu ban nãy suýt nữa đã quá sức. Gã cười khổ lắc đầu, lấy một viên sinh hóa đơn nuốt vào rồi hút thật nhiều nguyên nguyên lực từ nguyên trạc chuẩn bị điều tức. Đằng nào hiện giờ cũng không có ai, để tại hạ nghỉ một chút rồi tính. Không kịp nữa, ban nãy ngươi ở trong hàn diếu gây ra hiện tượng gì thường, cung chủ đã dẫn người đến xem xét. Chưa biết chừng sẽ quay lại. Thu tố nhã biết tình thế nghiêm trọng, nói thật nhanh. Đã vậy đợi tại hạ hồi phục được một chút nguyên lực rồi đi ngay. Lúc này Diệp Phong ngay cả nhấc tay lên cũng khó. Nhưng sinh hóa đơn vừa vào bụng thì bắt đầu bổ sung nguyên nguyên lực, chưa lành mọi vết thương trên thân thể. Ha ha, tiếc là ngươi không có cơ hội đó. Thinh không vang lên tiếng cười chói tai Ninh Thu Vũ mang theo một vị võ hoàng cắt lão, xuất hiện trước mặt gã và thu tố nhã. Ninh Thu Vũ, ngươi lừa ta. Thu tố nhã lập tức hiểu mọi chuyện, lửa giận sân lên, ngứ khí không hề kính trọng nữa mà gọi thẳng tên. Hừ, thu tố nhã, ngươi câu kết với phản nhân của thánh điện tự tiện dẫn hắn vào cấm địa bích thủy cung Hành vi khác gì tiện nhân năm xưa cũng đã phản bội bản cung Nếu hiện giờ ngươi quý đầu nhận tội bắt tiểu tử này giao nộp Bản cung chủ còn có thể tha tội cho ngươi bằng không Bản cung chủ cũng sẽ thanh lý môn hộ như 25 năm trước Cái gì? Thu tố nhã nhợt nhạt mặt mày không dám tin vào sự thật. Là ngươi, Ninh Thu Vũ, ngươi đã thương sư thư là ta thì sao? Mắt Ninh Thu Vũ ánh lên oán độc, nói đầy nhanh nọc. Tiện nhân Thu Tố Thanh đó có gì tốt mà không chỉ thánh điện muốn sao vị trí cung chủ cho à, mà nam nhân ta yêu cũng chỉ mê luyến à. Ta có gì không bằng à, không đẹp hay thực lực không bằng à. Không Không thể mọi thứ đều thuộc về ảo, về một mình ảo, không công bằng. Sư thư chưa từng muốn tranh đoạt ngôi cung chủ với ngươi, dù thánh điện mấy lần hạ lệnh nhưng sư thư vẫn từ chối, ngươi cũng biết đấy thôi. Thu tố nhã phẫn nộ. Còn nam nhân đó thì quan hệ gì đến sư thư, sư thư chỉ yêu người đó, ngươi cũng biết thế cơ mà. Sư thư tốt với ngươi mà ngươi nỡ hạ độc thủ, đúng là táng tâm mệnh cuồng ha ha, là ảo ngu xuẩn, ngu đến hết thuốc chữa. Ninh thu vũ bị thu tấu nhã mắng thì thẹn quá hóa giận, gương mặt méo đi. Ta chỉ bày chút kế mọn, lừa ảo là muốn giúp ảo tìm người đó, ảo ngây thơ tin ngay. Ha ha ha, tiếc là lúc trọng thương ảo xong, nếu không có tứ tông ngăn cản ta nhất định triệt để giết chết ảo. Lão yêu phụ. Lão nữ nhân tâm lý biến thái, nếu biết ngươi ác độc như vậy, lúc trước ta đã cho ngươi một bổng rồi đời. Nghe Ninh Thu Vũ từ bột lộ việc năm xưa, huyết mạch diệt phong căng lên vì tức giận. Gã phẫn nộ cho thẩm lan cho thu tố thanh vì đã bị sư muội mà mình tín nhiệm hại. Tên khốn ngươi dám mắng bàn cung chủ hạ. Ninh Thu Vũ nổi giận, khí thế như sóng trào ra đỉnh xé xác diệt phong. Tiểu ra mắng ngươi thì sao Diệp phong phấn hẳn đứng dậy Chỉ vào mũi ninh thu vũ mắng tiếp Ngươi đổ hết mọi tội lỗi lên mình sư thư Được rồi, hiện giờ ngươi lên làm cung chủ Nam nhân ngươi thích đó có chọn ngươi không Hiện tại chắc ngươi vẫn là lão sử nữ không ai thèm Càng nói gã càng trôi chảy Càng chút sần tiếp đó lớn tiếng Lão yêu phủ ngươi độc ác, lấy oán trả ơn, không biết xấu hổ, dung mạo không sánh được một phần vạn của sư thư, đừng nói nam nhân ngươi thích không thích ngươi mà lại lợn mù mắt cũng không có hứng thú với nữ nhân xấu xa như ngươi. Ta giết ngươi." Ninh Thu Vũ bị gã mắng đến suýt ngất xỉu. "Bà ta từ bé đến lớn đều được chiều chuộng và lệnh nọt, bao giờ bị ai nhục mạ thế đâu?" Hơn nữa lại nhục mà đầy khó nghe, coi dung mạo và thân phận là hai thứ bà ta tự hào nhất còn không đáng một xu. Nam nhân năm xưa sau khi thu tố thanh chiết cũng không yêu bà ta mà chọn một nữ tử thanh một tôn chỉ là một võ tôn. Việc này luôn là cái gai không nhổ được trong lòng Ninh Thu Vũ, hôm nay bị Diệp Phong không hề lưu tình mới ra, không khác gì đem tôn nghiêm của bà ta ném vào đống rắc rồi dấm lên. Thật không thể nhẫn nhịn được nữa Ninh Thu Vũ xé lên trói lòi Thủy Lam sắc trường long giết gào lao tới Thể nội Diệp Phong lúc này năng lượng đứt đoạn Vốn không đủ sức ngăn chặn công kích của Ninh Thu Vũ Bất quá Thu Tố Nhã lắc mình phất tay áo Trải ra một lớp Thủy Mạc Phòng Ngự chặn đứng Thủy Long lại Thu Tố Nhã, ngươi định là phản đồ của bản cung Ninh Thu Vũ nhìn sư mùi, mắt sực sát cơ Ninh thu vũ, ngươi không xứng là bích thủy cung cung chủ Thu tố nhã lạnh lùng đáp Kiều các lão, lão nhân gia cũng thấy thu tố nhã công nhiên câu kết với địch nhân của thánh điện đá đành Còn vì thế mà trẻ treo với bản cung, không chỉ tội ảo thì cung quy ó sung Ninh thu vũ tựa hồ không vội hạ thủ Ban nãy không bị Diệp Phong mang tới tà thì bà ta không mất đi lý trí như thế sờ hơi lánh tính lại thì lập tức lý luận với các lão. Tố nhã. Các lão là lão tiền bối của Bích Thủy Cung. Thực lực không bằng ninh thu vũ nhưng bối Phật không ai bị được. Khẽ thở dài. Việc tố thanh không nên tranh luận vô vì ai đúng ai sai. Lúc đó nó yêu người không nên yêu là phạm nhân thánh điện thông tập. Có kết quả đó cũng là tự chuốc lấy. Con lui xuống đi. Lỗi của con ta sẽ bảo thu vũ không truy cứu chử phi để y đưa thi thể sư thư đi bằng không tố nhã tuyệt không lui. Thu tố nhã cả quyết. Ngươi đừng chấp mê bất ngộ, chú ý thân phận. Kiều các lão cực kỳ giận dữ, dầm mạnh chân. Diệp Phong, mau đưa sư thư khỏi đây, ta chặn chúng lại. Thu tố nhã lắc mình vào giữa hai người, thủy nguyên khí tức xâm lên. Muốn chạy. E rằng muộn rồi. Ninh Thu Vũ nở nụ cười đắc ý Ngoài xa, từ bốn hướng đều có mấy luồn võ hoàng khí tức hùng hậu đang lao nhanh tới Thu Tố Nhã phát sắc thi nhợt nhạt mặt mày Ninh Thu Vũ hóa ra còn chiêu này trả trách lưỡng vì phong chủ khác đều không có mặt Xem ra đi mời cứu binh từ các tôn Hỏng rồi, chúng ta đã bị bao vây Sắc mặt Diệp Phong cũng trở nên khó coi Nếu là bình thường, mấy võ hoàng ngũ hành tôn này thì gã dám chắc thoát thân được Nhưng giờ gã vừa hao tận năng lượng trong hàn diếu Tuy sinh hóa đơn bổ sung được một phần nguyên nguyên lực Nhưng đấu với cao thủ cỡ võ hoàng thì không đủ Tình thế, phi thường nguy cấp Ha ha ha, tổ nhã sư muội muội tưởng ta sao lại lằng nhằng lâu thế với các người Ninh thu vũ cười lạnh khoai khoang Ta và các lão mà muốn bắt được mũi cùng tên khốn kia thì hơi khó Nên mới éo dài thời gian đợi viện quân từ các tông đến Thế này các ngươi có chắp cánh cũng không thoát được khỏi Bích Thủy Cung Trong lúc đó võ hoàng của tứ tông liên hợp với hai phong chủ Bích Thủy Cung lần lượt lướt đến tầng không hàn đàm Thấy thu tố nhã đứng cùng diệt phong thì đều lấy làm lạ không hiểu xảy ra chuyện gì Các vị biết thủy cung lại xuất hiện phản đồ, thu tố nhã câu kết với tù phạm của Thánh Sơn Định lấy trộm thi thân của tiện nhân thu tố thanh mà Thánh Sứ dùng để kiềm chế yêu vương Xin các vị cùng hiệp trợ bản cung Thanh Lý môn Hộ, bắt cả đào phạm diệt phong nộp cho Thánh Sơn Ninh Thu Vũ nắm được đại cục nên cười đắc ý Chúng võ hoàng nhìn nhau chấp nhận lời của Ninh Thu Vũ Nếu Đích Thi Thân Thu Tố Thanh không còn Yêu Vương biết được thì Ngũ Hành Tông sẽ gặp kiếp nạn vô cùng. Trường đổ sát năm xưa Yêu Vương gây ra còn như trước mắt, khiến họ không lạnh mà run. Diệp Phong, vì sao ngươi lấy thi thể mà Thánh Sứ để lại? Ngươi và các tù phạm thật ra đã làm gì ở Thánh Sơn? Đến giờ Thánh Sơn phát sinh biến cố. Ngũ Hành Tông chỉ biết rất nhiều võ hoàng thoát ra, còn xảy ra chuyện gì thì họ mù tịt. Thánh Sơn xảy ra biến cố như vậy mà Thánh Sứ không hề lộ diện, thật khiến họ nghi hoặc. Muốn biết hả? Muốn biết thì các ngươi giết lão yêu phụ ninh thu vũ này, có khi tiểu gia sẽ biết lộ đôi chút. Diệp Phong ngoài miệng ngoa ngoắt nhưng trong lòng đang đánh chống trận. Tuy gã ngầm thông qua sợi lông thông chi cho phong loan đến chi viện, nhưng từ yêu ma sâm lâm đến bích thủy cung chí ít cũng mất ấy canh giờ. Một khi đối phương đồng thủ, gã không có cửa chống đỡ, đợi các yêu hoàng đến cứu viện là không thể nào. Trước đó một canh giờ, cách bích thủy cung trăm dặm các võ hoàng từ ngục sơn thoát ra đang tụ tập lại, thì thầm bàn luận gì đó. Tin tức chính xác không? Ngũ hành tông mỗi phải cử hai võ hoàng đến Bích thủy cung Không sai được Lúc chúng xuất phát đồng tính lớn như vậy Ở xa cũng cảm ứng được Xem ra Chúng quen thói ngông nghênh rồi Vậy việc thông chi cho các võ hoàng khác thế nào rồi Tối đa một canh giờ nữa Phần lớn sẽ tập hợp ở đây Lần này chúng ta phải cho ngũ hành tông niềm vui bất ngờ Không thì sao trả được món nợ bức chúng ta vào ngục năm xưa. Đúng, giáo huấn bọn chó đó. Thịt mấy tên khốn đó đi. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org Chương 517 Bao vây bích thủy cung. Đừng lắm lời với tiểu tử này nữa, hắn vừa từ vạn niên hàn diếu ra thực lực khẳng định không còn bao nhiêu, đang muốn kéo dài thời gian để khôi phục các vị động thủ thôi. Võ hoàng tứ tôn đã tới, ninh thu vũ nắm chắc phần thắng, không cho gã cơ hội lấy hơi. mười võ hoàng đến nơi đều súng động, từ vạn niên hàn diếu đi ra thì cần thực lực thế nào? Khó tưởng tượng được một thanh niên hơn 20 đắc siêu việt tất cả họ. Điều đó khiến các cường giả cao cao tại thượng giấy lên kinh đào hãi lãng trong lòng, vừa chấn kinh vừa ghen tị. Nhưng lập trường hai bên khác nhau. Thanh niên thiên tư siêu tuyệt này là địch nhân của ngũ hành tông và thánh điện. Lam Phong chủ phối hợp với bốn võ hoàng tổ thành ngũ hành chiến trận bắt thu tố đá. Ninh Thu Vũ có thân phận cao nhất tại trường trực tiếp phân phối Những người còn lại cùng các võ hoàng tứ tung theo ta bắt Diệp Phong Song Việt bản cung chủ nhất định ghi công các vị với thánh sứ Các võ hoàng ngũ hành tung nhanh chóng chia làm hai toán cường giả bích thủy cung cúng vây chặt tứ phía quanh Diệp Phong Hai tổ ngũ hành chiến trận hoàn tất trong khoảnh khắc Ngũ hành lính vực khí thế sinh thiên phát ra uy lực vô cùng Khiến không gian chung quanh rung lên ầm ầm Lần này hỏng rồi Diệp Phong cố vận nguyên lực Tuy còn có thể tạm thi triển chiến lực cấp võ hoàng Nhưng không có vi vọng thắng được ngũ hành chiến trận uy thế kinh nhân Thu tố nhã mặt mũi nhợt nhạt Lòng đầy tuyệt vọng Tình thế này dù bà ta liều mạng cũng không thể giúp Diệp Phong đào tẩu được Làm cách nào? Cách nào đây? Chiến trận ngăn chặn thu tố nhã xuất thủ trước, ngũ hành lính vực hóa thành sợi dây lưng che kín trời cuốn tới. Đối phương còn niệm tình cùng tông nên không hạ độc thủ ngay, chỉ muốn chế chủ thu tố nhã để bà ta không thể chi viện cho việc phong. Ninh thu vũ chủ chỉ chiến trận còn lại, khí thế còn cao hơn. Bà ta hận thấu gã nên lập tức xốc toàn lực công kích một ngọn thủy mâu khổng lộ đâm xuống quanh đó đồng thời ảo hóa ra mấy nghìn ngọn thủy mâu nhỏ hơn như vô số tàn ảnh trùng kín lấy gã. Diệp Phong Thu tố nhã bị chiến trận cầm chân, không thể cứu viện đành trơ mắt nhìn gã bị thủy mâu như mưa xào chút xuống. Hơn nữa thi thân thu tố thanh còn trong tay gã. Ninh Thu Vũ làm vậy là định diệt cả hai một thể, không để lại hậu hoản. Tiểu hỏa đồng trong hộp ngọc bị thủy nguyên áp lực dày đặt đánh thức, nguy cơ hiện hữu khiến nó chui ra, phóng thích toàn bộ tiên thiên hỏa nguyên chi lực, từ mặt đấy vút lên một con hỏa long nóng rực uy vũ. A, Hỏa long gầm lên vang trời thân thể hùng trắng phát ra từng làn hỏa lãng thổi tăng thủy mâu thành bạch khí thủy nguyên của ngũ hành lính vượt tuy mạnh nhưng so với cực hàn chi khí trong hàn dũng thì không đáng gì tiểu hỏa đồng giúp lực phản kích không chỉ đánh tan toàn bộ năng lượng công kích của bọn ninh thu vũ mà hỏa long tiếp tục lao vào năm người trong ngũ hành chiến trận tiên thiên hỏa nguyên đáng chết võ hoàng liệt hỏa tông phản ứng đầu tiên lên tiếng chửi rủa ninh thu vũ biến sắc Thao túng ngũ hành lĩnh vực xấy lên một đạo thủy thuẫn thiên mạc ẩn như ngưng kết, không khác gì cái bát ốt lên hỏa lòng. Chát, cả hàn đàm dung chuyển sau cú va chạm thủy hỏa quấn lấy nhau rồi nhanh chóng hóa thành hư vô. Ngũ hành lĩnh vực của Ninh Thu Vũ bị lực xung kích hất lùi liên tục, mãi đến khi va vào chướng ngải trận pháp của Bích Thủy Cung mới đứng vững lại trên không được. Sú tiểu tử mang theo vật này trả trách an toàn rời khỏi hàn diễu được Sắc mặt Ninh Thu Vũ âm trầm đáng sợ Nhưng khi thấy tiểu hỏa đồng thoi thóp thì không giấu được nét hớn hở Tiếc là nó đã hao tận năng lượng trong hàn diễu Không thì với tiên thiên hỏa nguyên của nó Muốn đối phó không dễ đâu Lão yêu phụ, hôm nay ta không chết Sau này sẽ lấy thủ cấp của ngươi Sáng vẻ mệt mỏi của tiểu hỏa đồng khiến gã hơi đau lòng, lửa sần ngút trời đốt cháy từng tế bào. Đa hạ quyết tâm, mắt gã ánh lên quyết liệt. gã còn kiên trì thần thông biến được mấy phút, chỉ cần chẳng ngũ hành chiến trận lại là đủ cho thu tố nhã đưa thi thể sư mẫu rời bích thủy cung, về yêu điện gặp sư phụ. Kể cả phải liều mạng, hôm nay ta quyết giết ninh thu vũ. Nguyên lực của gã nhanh chóng chảy một vòng Khí tức tăng dần khiến năm người trên không binh ngạc Không sao ngờ được Diệp Phong sắp chết ở dưới kia còn ẩn chứa chiến lực kinh nhân thế này Đột nhiên chúng nhân tại trường đều xứng người Ngoài xa từ mọi hướng đều dấy lên năng lượng khí tức bàng bạc Những khí tức này đều là hoàng cấp Nhiều đến độ họ phải tặc lưới Ở đâu ra nhiều võ hoàng thế này Ninh Thu Vũ xưa nay lãnh tính giờ cũng kinh hoàng thất thú. Nhiều võ hoàng thế này cơ hồ là tổng thế võ hoàng của võ nguyên đại lục mà bà ta biết. Nhưng thất tông tam bang ngũ thế ta không thể nào xúc toàn bộ võ hoàng đến bái phòng bích thủy cung. Võ hoàng của tứ tông còn lại đều kinh ngạc và hoang mang. Võ hoàng cường giả từ khi nào biến thành sau ngoài chợ vậy? ở đâu cũng thấy. lẽ nào? Sau rút cũng có người định thần lại kết hợp những việc dụng gì nhất gần đây lại với nhau, liên hệ số võ hoàng này với việc Thánh Sơn kịch biến mấy ngày trước. Không phải chứ? Thánh Sơn lấy đâu ra lắm tù phạm như vậy? Ngũ Hành Tông tuy có liên hệ mật thiết với Thánh Sơn nhưng trong ngục Sơn có bao nhiêu võ hoàng thì hổ cũng không rõ. Hiện tại hoàng cấp cường giả của Ngũ Hành Tông đều là cường giả mới tấn cấp còn lại sau tai họ yêu vương, võ hoàng lớp trước cơ hồ bị yêu vương quét sạch. Nên họ không biết nhiều về địch nhân hoặc đối đầu của Tông Môn từ trăm năm hoặc mấy trăm năm trước, dù biết đôi chút cũng chỉ cho rằng có liên quan đến Tông Môn mà thôi. Nên khi Thánh Sơn có chuyện, Ngũ Hành Tông tuy phòng bị nhưng không quá để tâm. Chắc những tù phạm đó tối đa chỉ chừng hai ba mươi người còn so có cửu oán với tông môn không đầy mười người. Ngũ hành tông hiện tại tuy số lượng võ hoàng không nhiều nhưng có tông môn đại trận và vô số bảo bối cũng không phải sợ đối phương. Hơn nữa ngũ hành tông hùng bá võ nguyên đại lục mấy vạn năm không phải so chiến lực từng tông mà là uy lực của ngũ hành chiến trận đủ chấn nhiếp bất kỳ thế lực nào. Khi hơn trăm võ hoàng ào ào bay tới bích thủy cung thì mọi võ hoàng ngũ hành tôn đều nhợt nhạt mặt mày thân thể cũng run rẩy Ngũ hành chiến trận tuy uy lực vô cùng nhưng đối diện với ngần đấy võ hoàng thì cũng vô lực hồi thiên. Dù cố gắng chơi trò hao tổn thì cũng bị đối phương khiến cho hao tổn mà chết trước. Diệp Phong tất nhiên cảm chi được khí tức của ngần này võ hoàng bất xác vui mừng hớn hở. Trong số này có không ít khí tức mà gã thân thuộc, hiển nhiên là tù phạm từ phong thoát ra Từ số lượng thì có vẻ toàn bộ võ hoàng của 17 mục phong đều được phóng thích Gã từ từ ước khí thế xuống, lén đến gần thu tố nhã Võ hoàng ngũ hành tông chấn kinh vì bị một toán võ hoàng rất đông bao vây Đều ngơ lượng lên không nhìn nhau, mặt đờ đẫn quên cả bọn diệt phong ở dưới Thu Phong chủ biết thủy cung sắp xảy ra kịch chiến chúng ta tìm cơ hội sẵn sàng giúp đi. Diệp Phong hạ giọng khiến Thu Tố Nhã định thần lại. Thật ra là việc gì? Thu Tố Nhã thấy gã thản nhiên thì biết gã nắm chắc mọi việc, liền hỏi han. Gã giải thích sơ qua bà ta hiểu ra bất giác hít một hơi khí lạnh. Hơn trăm võ hoàng đã thoát khỏi mục Phong có nghĩa là gì? Sự việc đến nước này thánh sứ sao còn chưa xuất hiện Diệp Phong hiển nhiên nhận ra nghi vấn đó Cười đáp Tại hạ đã nói rồi Võ nguyên đại lục không còn thánh sứ nữa Ngươi Lẽ nào lại Thu tố nháy nhanh trong tỉnh ngộ Ánh mắt nhìn Diệp Phong càng kinh hãi Thực lực của người đó đã hơn thánh sứ sao Đợi khi rời khỏi bích thủy cung Tại hạ sẽ giải thích tường tận cho thu phong chủ gã chợt đổi sắc trêu, thu phong chủ có muốn cùng tại hạ về gặp sư phụ ta? thu tố nhã cúm lên, lườm gã một cái rồi thở dài. đằng nào biết thủy cung không còn sung nạp ta, nếu yêu điện không muốn nhận người của ngũ hành tôn thì ta đành tìm chỗ nào đó lẩn trốn một mình. sao lại không? sư phụ thấy thu phong chủ nhất định sẽ cao hứng lắm. Diệp Phong cười thầm, có khi ta lại có thêm một sư mẫu cũng nên. Thu Tố nhã lại là sư phụ của Thẩm Lan, tương tổ với sư phụ thì Thẩm Lan chắc sẽ vui lắm. Đó là ta nghĩ cho sư phụ và Thẩm Lan gã Thẩm Đắc ý. Thu Tố nhã cũng mong mong, sau cùng bà ta cũng hoàn toàn thoát ly ngũ hành không, không còn é rè gì nữa để làm theo suy nghĩ của mình tuy võ nguyên đại lục sắp hỗn loạn nhưng trong lòng bà ta chỉ cần sớm chiều ở cạnh người tâm á thì càng hạnh phúc hơn dù chỉ mỗi ngày được thấy người đó nói mấy câu thôi cũng đủ rồi thu tố nhá nhìn băng thi mặt chợt đỏ lên thẹn thùng ha ha ha xem ra chúng ta đến đúng lúc hóa ra ngũ hành tôn cũng có nội loạn Các võ hoàng vây kín hổ tôn đại trận của Bích Thủy Cung Thanh âm hùng tráng từ giữa họ phát ra chính là một thất sai võ hoàng mà Diệp Phong quen ở ngục phong số 1. Hốn Nguyên Võ Tôn Tác giả mạo Tử Hấu Tài Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 518 Thề Trên tinh không, mấy chục bóng người hiện thân, không hề e rè phát ra khí thế Gần nửa nhan mã đang nhanh tới sau, chỉ vài chục xây là đến hết. Nhân mã ngũ hành tôn ở trong lớp phòng ngự của hàn đàm bích thủy cung, nhìn rõ nhân ảnh trên không thì đều biến sắc. Khô riêng. Qua thứ. Thác đột. Tuy tất võ hoàng ngũ hành tông không nhận ra phần lớn số nhân ảnh trên không, nhưng chắc chắn tất cả đều là cường giả đỉnh nhọn tu vi thấp nhất cũng trung sai, khá nhiều người đã đột phá đến cao dai. Họ đều từng có uy danh hiển hách ở võ nguyên đại lục, bị ngũ hành tông vi lại là những địch nhân nguy hiểm nhất trong lịch sử tông môn, hiện tại. Họ đều thoát khỏi thánh sơn. Đúng là ác mộng khiến ngũ tông chấn động. Đối phương nhìn ngũ hành tông đầy miệt thì ánh mắt không giấu nét xéo cợt. Võ hoàng ngũ hành tông tại trường tu vi tối cao chỉ là trung giai, phần lớn biết là sơ giai, không uy hiếp gì với họ. Các vị tiền bối không hiểu đến bích thủy cung có gì chỉ giáo. Ninh Thu Vũ đành lên thân bước ra thấp hỏm hỏi. Thứ nhất. Bích Thủy Cung không có mâu thuẫn gì với các cường giả này, tối đa trong quá trình ngũ hành tôm vây bắt họ thì từng phái người tham gia ngũ hành chiến trận là cùng. Thứ hai, bà ta là nhân vật có thân phận cao nhất, đây lại là Bích Thủy Cung, tuy bà ta có tư cách lên tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi là cung chủ Bích Thủy Cung hiện nhiệm. Thất sai võ hoàng lên tiếng lúc trước ngạo nghễ nhìn Ninh Thu Vũ, không đáp mà hỏi lại. Tại hạ chính thì, nệ tình bích thủy cung đều là nữ nhân bọn ta không xuất thủ với đệ tử của các ngươi. Võ hoàng đó lạnh lùng nói, bất quá ngươi phải giao tám võ hoàng không thuộc bích thủy cung ra đây. Bọn ta có món nợ cần tính với ngũ hành tôn. Việc này vãn bối không làm được. Tám võ hoàng đó được Ninh Thu Vũ mời đến hơn nữa xưa nay ngũ hành tôn đồng khí liên chi bích thủy cung không thể bán đứng bạn bè quả thật ninh thu vũ khá cứng cỏi một tiểu nha đầu chỉ có ngũ sai mà cũng cốt khí ghê nhỉ một võ hoàng cười ha hà bất quá lão tử lấy làm lạ đường đường bích thủy cung sao lại để một tiểu nha đầu trung sai làm cung chủ nhỉ không lẽ bích thủy cung sa sút đến mức đó Ninh thu vũ đỏ mặt hổ thẹn vô cùng nhưng không thể bài xích lời đối phương Sau tai họa yêu vương cường giả đỉnh nhọn của ngũ hành tông chết gần hết Chỉ dù kim tông may mắn còn sót một cao dai võ hoàng Nhưng sợ yêu vương như sợ hổ không dám ngồi lên ghế tông chủ mà ẩn thân làm thái thượng trưởng lão Ha <cười> ha chứ vì vẫn khỏe chứ Phía dưới vang lên giọng nói sang sảng, chúng võ hoàng kinh ngạc nhìn theo mới nhận ra Diệp Phong cũng ở đó. Diệp Tiểu Hương Đệ Các võ hoàng ở ngục phong số 1, số 2, số 7 thi nhau dùng lễ đi đối đãi cường giả với gã. Một số võ hoàng khác tuy không quen nhưng có nghe về gã, nghe người khác gọi thì lập tức biết thân phận, mục quang hiện rõ nét kính nể. Ninh Thu Vũ thấy toán võ hoàng này kính lễ với Diệp Phong như vậy thì giấy lên ảm giác không lành. Quả nhiên gã cười cười chào hỏi xong thì lên tiếng. Chư vị đến đây để phục kích võ hoàng ngũ hành tung. Diệp Tiểu Huyên đệ quả nhiên thông minh, đúng như vậy. Đối phương thẳng thắn thừa nhận trước mặt võ hoàng ngũ hành tung. Mấy võ hoàng cấp thấp này không đáng cho họ để ý. Kỳ thật các vị muốn đối phó Ngũ Hành Tông bất tất không cần phiền phức như vậy. Diệp Phong mỉm cười đoán rằng Toán Võ Hoàng này chưa hiểu rõ tình thế Võ Nguyên Đại Lục cho rằng Ngũ Hành Tông vẫn mạnh như năm chục năm trước nên mới cẩn thận mai phục. Ngũ Hành Tông mấy chục năm trước gặp biến cố lớn, giờ mỗi Tông còn không đầy 8 Võ Hoàng, hơn nữa toàn là mới tấn cấp cơ hồ không còn cao dai Võ Hoàng tỏa chấn. Với thực lực chư vị liên hợp thì dễ dàng quét sạch cả Ngũ Hành Tông. Nghe gã tiết lộ tình hình của Ngũ Hành Tông, Ninh Thu Vũ giận run người, không ngờ bày kết xếp gã sắp thành thì lại xuất hiện hơn trăm võ hoàng. Hơn nữa toàn bộ là đại địch của Ngũ Hành Tông. Đúng như Diệp Phong nói, toán võ hoàng này muốn diệt Ngũ Hành Tông thì không phí quá nhiều khí lực. Hơn trăm trung giai và cao giai võ hoàng là lựa lượng siêu phàm, vào năm mươi năm trước cũng đủ khiến ngũ hành tông tránh xa, nói gì hiện giờ ngũ tông không còn thực lực bằng một phần tư. Cái gì? Ngũ hành tông không còn cao giai võ hoàng. Chúng chỉ còn lại hơn 30 võ hoàng cấp thấp và trung hạ. Các võ hoàng thoát khỏi thánh sơn đều không dám tin nhưng từ vẻ mặt bọn Ninh Thu Vũ thì sự thật đích xác như vậy. Việc này càng khiến họ chấn kinh. Chỉ 50 năm ngắn ngủi biến cố thế nào mà khiến ngũ hành tôn tung hoành một thời trở nên thế này. Nên hoàn toàn bất tất e rè gì hết, cứ việc tận tình thi triển thủ đoạn báo ủ. Gã cười danh ma, rồi lấy hai cấm cố thánh khí ra, dùng thần niệm thôi đựng. Mọi tâm thần chi lực cấm cố trong đó được giải phóng triệt để cởi bỏ trói buộc cho các võ hoàng thuộc ngục phong số 2 và số 7 có mặt. Hành động này của gã lập tức giành được hảo cảm của chúng võ hoàng. Họ vốn lo gã dùng cấm cố thánh khí uy hiếp, hiện tại coi như tâm bệnh đã được chút bỏ. Đa tạ triệt tiểu hương đệ, không ít võ hoàng ôm quyền. Sau này Diệp Tiểu Hương để có gì cần tới, bọn Tài Hạ sẽ toàn lực giúp đỡ. Diệp Phong chỉ đợi câu này, lập tức tiếp lời. chư vì hiện tại có thể giúp Tiểu Đệ một việc. Xin cứ nói, Tiểu Đệ hiện tại muốn rời bích thủy cung nhưng bọn rùa đen này muốn vây khốn, nên. Gã chưa dứt lời, thất sai võ hoàng dẫn đầu liền cười vang hiểu ý. Ha ha ha! Diệp tiểu hương để cứ tự nhiên Nếu người ngũ hành tông dám vọng động Hừ hừ Ngứ khí hiện rõ nét uy hiếp Võ hoàng trên không cùng phát ra khí thế Rồn xuống võ hoàng của ngũ hành tông Khiến họ lưng đổ mồ hôi lạnh Khí thế của mấy chục võ hoàng có phải chuyện đùa Ninh thu vũ giận đến run môi Gương mặt méo mó thành sở bát quái Nhưng bà ta không dám coi thường uy hiếp của đối phương Ngũ hành chiến trận tuy hùng mạnh nhưng tứ tôn đến đây đều là võ hoàng cấp thấp nên uy lực hữu hạn. Đối phương chỉ cần dùng số lượng cao sai võ hoàng cũng đủ thủ thắng. Vậy thì xin đa tạ. Diệp Phong vòng tay gật đầu cười. Cáo từ. Gã quay lại kéo thu tố nhá từ từ lướt lên không. Đồng thời hai mắt sực lên lạnh lùng nhìn Ninh Thu Vũ gằn mạnh từng chữ. Lão yêu phụ. Ta đã nói hôm nay ta không chết, sau này sẽ lấy thủ cấp ngươi. Hy vọng, ngươi đừng chết trong tay người khác. Nói đoạn gã ôm thi thể thu tố thanh cùng thu tố nhã lướt đi về phương hướng yêu biển. Hắc hắc, tiểu nha đầu này được lắm cả diệp tiểu hương để mà cũng dám đắc tội. Một võ hoàng âm dương quái khí chế nhạo. Ngũ sai võ hoàng thôi mà Diệp Tiểu Hương để là nhân vật Dám giết cả thánh giai Thế mà ngươi là bích thủy Cung chủ cơ đấy Không biết lượng sức Hôm đó Diệp Phong và sát hoàng Cùng truy kích thánh sứ Hiện tại gã ung dung xuất hiện Còn hỏa thánh sứ vô ảnh vô tung Chứng tỏ vì thánh sứ thù thương Hôm đó e đắc lành ít dữ nhiều Cái gì Sao lại như vậy được Ninh thu vũ hải hùng hô lên Chạm sát thánh giai Một tiểu tử tu vi chưa tới võ hoàng Mà giết được thánh sứ Việc này tuy khó tin Nhưng biến cố liên miên Mà thánh sứ không ra mặt Còn đối vương nói thẳng thừng Không cho phép bọn ninh thu vũ hoài nghi Thánh sứ thật sự bị Diệp Phong giết rồi Họ không biết Đại lục có tới năm thánh sứ Nhưng chỉ cần hai thôi Thì muốn giết ít cũng khác nào Nằm mơ giữa ban ngày Diệp Phong thật sự đáng sợ như vậy ư Lúc đó Ninh Thu Vũ mới sợ hãi, nhưng lời y hiết của Diệp Phong trước lúc đi còn vọng bên tai khiến bà tay lạnh buốt tận đáy lòng. đát là con mồi của Diệp Tiểu Hương để thì bọn ta không khó dễ người, mang theo người của Bích Thủy Cung cút mau. Võ Hoàng dẫn đầu quát lạnh lùng. Không phải họ nhân từ nếu Võ Hoàng Bích Thủy Cung ở lại thì ngũ hành chiến trận sẽ khá khó đối phó. Hà húng chúng nhân tại trường không có nợ nần gì lớn với bích thủy cung Không cần bức ép quá để đối phương đi quả thật nhất cử lưỡng đắc Sư phụ con đưa sư mẫu về đây Diệp Phong vừa vào yêu điện là gào lên hưng phấn Thu tố nhã theo sau đỏ mặt câu này của gã có nhiều ý nghĩa Nhắm đến thu tố thanh cũng được Tựa hồ nhắm đến bà ta cũng được Hoặc chưa biết chừng là nói đến cả hai Vô Tố Nhã tuy không còn trẻ, nhưng trước mặt Yêu Vương lại đỏ mặt như tiểu nữ đi. Từ đại điện cuốn lên cuồng phong, Yêu Vương lao vút ra, thấy băng thi trong tay Diệp Phong thì kích động đến run rẩy. Gương mặt tuyệt mỹ quen thuộc đó là đối tượng ông Nhung nhớ vô số lần trong mục. Tố, Tổ Thành. Yêu Vương khẽ đón lấy băng thi, vuốt ve mặt đối phương. Huynh, vẫn khỏe chứ? Thu tố nhã thấy yêu vương chỉ chú ý đến sư thư thì thoáng buồn trong lòng Nhưng rồi nhanh chóng bình tâm Nếu ông không là người như thế bà ta sao lại siêu lòng Tố nhã muội, muội sao lại cũng tới Lúc đó yêu vương mới chú ý đến người ngọc bên cạnh kinh ngạc hỏi Sao không hoan nghênh muội hả Thu tố nhã mỉm cười muội không còn là phong chủ bích thủy cung nữa Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết ông tử, chuyện được chia sẻ tại website, od.org, chương 519, thành hôn, sao lại không, yêu vương cuốn lên, vội nói, muội giúp ta nhiều như vậy, ta còn chưa kịp cảm ta, lần này e rằng vì ta mà liên lụy đến muội Thu tú nhã mỉm cười kiều diễm liếc yêu vương. Ai cần huyên cảm tạ chỉ cần yêu điện chịu thu nhận tiểu nữ tử không có nhà để việc này là mùi cảm kích bất tận. Hoan nghinh, hoan nghinh. Yêu vương nhất thời không biết nói gì, ngượng ngùng trầm mặt một lúc rồi bảo. Thẩm Lan thấy mùi chắc vui lắm. lẽ nào chỉ có Thẩm Lan vui còn huyên thì không. à vui vui chứ uy nghiêm bình thường của yêu vương không còn tí nào trước mặt thu tố nhã diệp phong đứng bên biệt miệng cười thấy sư phụ chưa bao giờ hỗn quẫn đến thế suýt nữa gã cười ngất hai người này quả nhiên có san tình phong nhi con cười cái gì mà ngẩn ra yêu vương chừng mắt nhìn gã như tìm được cách thoát khỏi ngượng ngập đến đây diệp phong thè lưới ra đến trước mặt yêu vương và thu tố nhã Không che giấu được nụ cười trong mắt Vì sư đang lo con và Thẩm Lan thành hôn Tại yêu điện thì Thẩm Lan không có trưởng bối ở bên Ánh mắt yêu vương hơi mở đi Người cha như ông không dám nhận con Thật vô cùng hổ thẹn. Giờ con đưa sư phụ Lan Nhi về Coi như giải quyết được việc đó Xem ra là ý trời chi bằng 3 ngày sau Con và Lan Nhi thành hôn luôn Ngứa khí bình thường của yêu vương Khiến Diệp Phong ngây ra Thế nào Phong nhi không nguyện ý hả Mắt yêu vương chứa nét cổ vũ Như báo thù gã ban nãy cười thầm ông Nguyện ý Đồ nhi đương nhiên nguyện ý Diệp Phong lúc đó mới tỉnh ra Không đùa với sư phụ nữa mà vội đáp Vậy thế đi Yêu vương và thu tố nhã mỉm cười Đến lượt Diệp Phong quấn bách lên Vốn cử hành đại hôn là phải đón luôn cả hai tiểu nha đầu mộ dung ra và đông phương ra đến Nhưng quan hệ giữa con và yêu điện chưa tiện bộ lộ Vi sư lại chút lòng riêng tư Muốn tự tay chủ trì đại hôn cho các con Trong những ngày tháng sau cùng thấy các con thật sự thành đôi Mắt gã đỏ lên Độ nhi nhất định sẽ tìm biện phái giải chú cho sư phụ Sư phụ sẽ không sao đâu Thu tố nhã nghe vậy thì nắm chặt tay yêu vương rồi khẽ nói. Kỳ thật. Võ nguyên đại lục hiện tại không còn thánh sai tồn tại. Ngũ hành tông khó giữ được bình. Không uy hiếp nổi yêu điện. Thực lực của Phong Nhi hiện nay thuộc hàng đỉnh nhọn của đại lục. Dù quan hệ với hương có bị lộ thì chắc cũng không ảnh hưởng đến an nguy của Phong Nhi. Chuyện đó ta biết. Ta không bộc lộ quan hệ sư đồ với Phong Nhi không phải để bảo vệ mà để nó cơ cơ hội tiến nhập Thánh Điện. Yêu Vương trầm mặt một lúc rồi nói. Như Hỏa Thánh sư nói Thánh Điện vì cho tới ba Thánh sai xuống Đại Lục nên tạm hết nguyên liệu, không thể sai thêm Thánh sai xuống. Trong 10 năm tới Thánh Điện không thể nhu tay vào tình thế của Đại Lục. Từ võ nguyên Đại Lục muốn tiến nhập Thánh Điện. Thì phải được Thánh Giai Cường Giả giúp sức. Diệp Phong nhanh chóng hiểu ý tiếp lời ông Có nghĩa tình huống hiện tại là người Thánh Sơn và Ngũ Hành Tông Không có biện pháp nào liên hệ với Thánh Điện Còn Thánh Điện cố nhiên có thể phái Võ Hoàng xuống Nhưng Võ Hoàng dù biết tình thế cũng không thể quay về Thánh Điện Dù thế nào trong vòng 10 năm Thánh Điện không thể biết được tin tức ở Võ Nguyên Đại Lục Được lắm Chính thì như thế, yêu vương mỉm cười gật đầu Hiện tại thánh sai duy nhất nằm trong tay chúng ta Con lại là thánh tiềm giả thật sự kim Một lưỡng vì thánh sứ khẳng định đã đưa tin tức về con lên thánh điện Nếu đổ nhi lợi dụng đó thăng nhập thánh điện Nhất định sẽ được thánh điện coi là người của mình Mắt diệp phong sáng lên rồi lại tỏ ra không yên tâm Nhưng e rằng thánh điện đã biết việc đổ nhi gích sát liệt diễm Việc đó không sao thánh điện tối chú trọng đến chiến lực của thánh tiềm giả Chỉ cần phong nhi thể hiện năng lực hơn người thì sẽ được trọng thị Hơn nữa con lên đó sẽ không phải là người của hỏa nguyên thánh điện Dù ra nhập kim điện hay thổ điện điện chủ hai điện này sẽ bảo vệ con Chỉ cần thánh điện không biết quan hệ giữa chúng ta thì con sẽ là mục tiêu bồi dưỡng của chúng Nhưng Thánh Điện chẳng phải không biết tin về võ nguyên đại lục sao Dù quan hệ giữa Đổ Nhi và Sư Phụ Lan gia thì cũng không đến tai Thánh Điện được Diệp Phong không hiểu Tạm thời không nhưng tương lai có Thánh giả xuống thì sao Yêu vương nghiêm túc Vi Sư Đình sau khi con và Thẩm Lan thành hôn thỏa được một mối tâm sự của Vi Sư Thì ta sẽ bế quan tìm cách phục sinh Tố Thanh vi sư không còn nhiều thời gian, tương lai phải trông vào thực lực của con mà bước tiếp. Tuy con được truyền thừa y bát của vi sư nhưng nếu chỉ ở lại võ nguyên đại lục, sau cùng khó lòng vươn lên cao hơn nữa. Dù mạo hiểm con cũng phải lên thánh điện một chuyến. Hơn nữa tiên thiên thủy nguyên con cần cũng phải ở đó mới lấy được. Nếu con tụ đủ ngũ hành khí hải, lại tiến lên thánh sai vi sư tin dù ở thánh địa cũng ít ai uy hiếp được con Đồ nhi hiểu Sau cùng gã cũng hiểu được nỗi khổ của yêu vương Tên vương bắt đàn hỏa loan Dám lột vẩy lão tử Lão tử nhất định nhổ sạch lông đuôi của ngươi Lục túc thanh văn giao gầm lên cuồng nộ trên không Đuổi theo hỏa loan Nhưng tốc độ của nó thua hỏa loan xa lắc Không thể bắt kịp Hỏa loan đang đắc ý Không nhận ra không gian trước mặt chợt giao động. Cở vĩ hồ cười cười chui ra. Ngoạm vào tròm lông ngũ sắc trên đầu hỏa loan. Rồi vấy khẽ chín cái đuôi thân hình lập tức tan biến. Quát! Hỏa loan rẽ lên thân thể phun ra nhiệt độ. Khiến không khí quanh đó méo mó. Nhưng không phát hiện tung tích cử vĩ hồ. Xú nha đầu đừng để ta phá được ảo thuật của ngươi. Ta nhất định sẽ đốt chủ lông ngươi. Nhìn đầu hỏa loan chọc lóc. Lục túc thanh văn giao hả dần Mặc kệ trên mình sách tước Ôm bụng cười vang. Tình hình này rất phổ biến Trong yêu ma sâm lâm Diệt phong để tử duy nhất Của yêu điện chi chủ yêu vương Hiện giờ gã cũng là yêu điện đệ nhị cường giả Thẩm lan là con gái ruột của yêu vương Tuy ai cũng biết nhưng không cho cô biết Hôn lễ giữa hai người Là sự kiện lớn của yêu ma sâm lâm Tất nhiên cũng thập phần long trọng hơn nữa phương thức cung trúc của yêu thú cũng sơ sơ quy quy a cơ biệt hơn nhân loại võ giả nhiều. tỷ như để sang đèn kết hoa không phải những tục vật kiểu giấy màu tơ lụa mà là nghìn vạn ư nhổ trên mình yêu thú xuống như lông vũ lông tơ móng chân. đương nhiên nhưng thứ đó không do chúng tự bứt mà bị yêu thú khác xa tay. ba ngày sau cả yêu ma sâm lâm ngập trong niềm vui. Đặc biệt là tại yêu điện chỗ nào cũng treo đầy đồ chơi đẹp đẽ lấy trên mình yêu thú xuống Tiếc sẵn đồ đẹp nhưng treo lung tung khiến cả yêu điện trở nên lòe lòe Nhưng Diệp Phong và Thẩm Lan mặc kệ Sau cùng họ cũng sanh chính ngôn thuận đến với nhau Được yêu vương và thu tố nhã làm chứng cả hai ôm lấy nhau Đều nhìn thấy trong mắt nhau niềm kích động, hoan hỉ và cả tình yêu nồng đượm Hôm nay vi sư chính thức giao thẩm lan cho Phong Nhi. Yêu vương cũng phi thường kích động, nhất thời không nhận ra mình nói nhầm, vô tình đứng trên góc đầu người cha dặn dò diệt Phong. Thu tố nhã ở cạnh nhận ra thẩm lan kinh ngạc, thì mỉm cười giải thích cho ông. Yêu vương đại nhân có phải khẩn trương quá mà nói hộ cả những lời của mũi. Yêu vương lúc đó tỉnh ngộ cười liên tục, đúng. Ta cao hứng quá, nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ. Bất quá bản vương không có con cái, luôn coi Phong Nhi là thân sinh Nhi tử hiện tại Lan Nhi gả cho con coi như cũng là một nửa cô con gái của bản vương. Lần này không sai chứ, ha <cười> ha. Thẩm Lan hổ khẽn cuối đầu cô có cảm giác thân thiết với yêu vương nên lời ông nói cũng khiến cô thấy đột ngột. Ngược lại cực kỳ tự nhiên chỉ vì mới gần ông chưa lâu nên hơi lạ lắm mà thôi Diệp phong hiểu tâm ý của sư phụ cũng lên tiếng Thẩm Lan từ bé mũi đã không còn cha mẹ Nếu cũng gọi lão nhân ra như ta thì tố nhã A-si cũng khó nghĩ Chi bằng nhận sư phụ là cha nuôi Sau này gọi phụ thân A. Thẩm Lan khẽ hô lên kinh ngạc Ngần ngử nhìn yêu vương rồi được tình cảm lạ lùng sấn sắc gật đầu gọi khẽ, "Cha, hào, hào." Yêu Vương hoan hỉ, nghe con gái chính miệng gọi là cha, còn gì hạnh phúc hơn nữa. "Được rồi, tân phòng trong yêu điện đã bố trí thỏa đáng, yêu điện không như tục thí, không cần lắm thủ tục rườm rà." Phong Nhi còn không đưa Lan Nhi vào động phòng. Thu Tấu nhã đỏ mặt, tỏ rõ vẻ hâm mộ, dục xác. "Thẩm Lan, chúng ta đi thôi." Diệt phong khẽ kéo tay cô mỉm cười Thẩm lan ngoan ngoãn cúi đầu im lặng mặc cho gã dẫn đi Hai người từ từ đi vào gian phòng hạnh phúc thuộc về mình Tân sự sau cùng của ta cũng xong rồi Yêu vương cảm khái nhìn theo hai người mắt đầy hoan hỉ Phục sinh sư thư hương có chắc không Thu tố nhã và yêu vương tâm ý tương thông hiểu được tâm tư ông Việc là do người Yêu vương đột nhiên nhìn bà ta thật sâu, phản phất đã hạ quyết tâm. Nếu tố thanh phục sinh, bản vương sẽ có câu trả lời cho muội. Thu tố nhã đưa tay bịt miệng, mắt hơi hơn hơn.